Chỉ một cước quét ngang mà giết chết hung thú cấp 8 trong nháy mắt Dù hung thú cấp 8 này có thể chiến đấu một trận với tu sĩ tịnh niết đại viên mãn, Nhưng tu sĩ lại không thể thi triển pháp bảo Chỉ dựa vào những cảm ngộ về pháp tắc thiên địa để huyễn hóa thần thông Nhưng dù sao cũng là hung thú cấp 8 Tu sĩ có thể giết chết hung thú 8 trong nháy mắt Dù trong vân hải tinh vực cũng đủ để bước vào hàng ngũ cường giả Bốn người lý hướng đông ngơ ngác nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt Vì sư thúc ổ từ trước đến nay chưa từng che mặt lập tức trở nên thần bí vô cùng và uy nghiêm trong mắt bọn họ Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ đối với thân phận của Vương Lâm Nhưng giờ phút này bọn họ đã xem nhẹ vấn đề đó không chút do dự Tuy nguyên tông ta có tu sĩ đại thần thông khủng bố như vậy thì ngày sưng bá tiên vực cấp 5 cũng còn không xa nữa. ngoại trừ lữ Yến Phỉ, Lý Hướng Đông và hai lão già bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, tâm thần phấn chấn. Nếu bọn họ biết được vương lâm không những giết chết vung thú cấp 8 trong nháy mắt mà không lâu trước đây cũng có một tu sĩ toái miếp của tinh vực cấp 6 chết trong tay hắn. Thì sự chấn động trong lòng bọn họ lại càng trở nên trầm trọng. Những hung thú khác nhìn thấy uy lực của Vương Lâm thì lúc này không còn vẻ tham lam nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi. Tất cả đều giống lên một tiếng rồi giải tán ngay lập tức. Hung thú đều bay về phương xa như tên bắn, muốn bay ra khỏi phạm vi của Mạc La Đại Lục để quay về trong tinh vực. Vương Lâm cũng không để ý đến tâm tư của những tu sĩ khắp bốn phía. Lúc này toàn thân hắn đang được luồng khí sinh cơ của hung thú cấp tám bao phủ, sinh cơ này liên tục xung nhập vào trong cơ thể và hóa tan vào máu thịt bản tôn để ống lại nhục kiếp. Sau vài lần hít thở, hai mắt Vương Lâm lại lói lên tinh quang, hắn liếc mắt nhìn những mãnh thú đang tản ra rất xa hắn tiến người về phía trước một bước như một luồng sáng tử vong đi thu hoạch tính mạng trong nháy mắt hắn đã tới sát bên một con mãnh thú đang cắm đầu bỏ chạy rồi trực tiếp lao xuyên qua cơ thể mãnh thú mang theo cả làn xương máu và sinh cơ trên không trung lượn lờ ánh hào quang nhưng vương lâm lại nhanh như trước mỗi lần hắn lói lên đều có một mãnh thú vỡ tan thân thể chỉ trong chốc lát vương lâm đã đuổi giết mãnh thú ra ngoài mạc la đại lục thân thể hắn lói lên ngoài tinh không những tiếng kêu thảm thiết bao phủ khắp bầu trời tất cả mãnh thú bị máu cổ thần hấp dẫn mà đến đều bị tàn sát khi trận đổ sát này trải qua thời gian một nén nhang thì dần dần kết thúc trong phạm vi hơn 10 vạn dặm ngoài mạc la đại lục không còn bất kỳ mãnh thú nào tồn tại Cũng có vài hung thú mang theo những ký ức kinh hoàng chạy thoát Cả đời chúng cũng không thể quên trên mạc la đại lục có một tu sĩ như thiên thần Tầm phòng hộ bên ngoài mạc la đại lục đã được sửa chữa lại mở ra Tất cả mọi thứ hầu như đã trở về giai đoạn ban đầu và không có bất kỳ thay đổi nào Nhưng nỗi kinh hoàng trong lòng tu sĩ Quy Nguyên Tông lại tồn tại mãi mãi Lúc này bên ngoài rượt viện ở phía nam Quy Nguyên Tông Lý Hướng Đông và Lữ Yến Phỉ cùng hai lão già khác đang đứng ở đây cực kỳ cung kính. Dù bọn họ đã đợi rất lâu nhưng vẫn không mất kiên nhẫn. Tất cả tu sĩ ở khu phía Nam đã bị chuyển sang ba viện khác. Ngoài Tôn Vân đang đi theo bên cạnh Lữ Yến Phỉ thì trong khu phía Nam không còn bất kỳ đệ tử nào khác. Những dược thảo này đều là sư thúc tổ mang về sao. Ánh mắt Lý Hướng Đông rơi trên một đống dược thảo trong nội viện, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tôn Vân, vẻ mặt hắn trở nên kích động. Mà lúc này ở sâu trong lòng đất bên dưới chỗ này, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trước mặt hắn là bản Tôn đã Hóa thành người bình thường cũng đang ngồi xuống yên lặng thổ nạp. Thân thể bản tôn đã hồi phục được hơn phân nửa, chỉ còn vị trí trên ngực vẫn có một khối thịt đang dần dần sinh trưởng, đang tiến hành đối kháng với bước cuối cùng của nhất tổn nhị kiếp. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau trước ngực bản tôn vương lâm lấp lánh hóa quang, nhục kiếp tiêu tán. Hắn đã thành công vượt qua nhất tổn nhị kiếp đầu tiên của cổ thần tam tổn thất kiếp bản tôn vương lâm chậm rãi mở hai mắt phát ra những luồng hào quang rực rỡ, một luồng uy áp vô hình tản ra. da của hắn lại càng thô ráp, xương của hắn lại càng trở nên cứng rắn. lúc này bản tôn đã chính thức trở thành cổ thần mà không phải không hoàn chỉnh như trước đây. sau khi thôn phệ luồng nguyên lực thiên địa và xương mù vô tận, bản tôn đã vượt qua kiếp nạn, tu vi tăng mạnh. Bên cạnh năm tinh điểm trên mi tâm của hắn lại xuất hiện một cái tinh điểm khác Nhưng tinh điểm này vẫn còn chưa được thành hình Nhưng chỉ cần thế này cũng làm Vương Lâm cảm thấy vui mừng như biên Cổ thần không thể so với tu sĩ Vì mỗi lần tăng thêm một tinh điểm quá khó Lần này quan 1000 năm Vương Lâm trải qua rất nhiều gian khổ, lại nhiều lần được kỳ ngộ lúc này mới có thể làm cho bản tôn trở thành cổ thần ngũ tinh. Hiện nay tuy tinh điểm thứ sáu vẫn còn rất mơ hồ nhưng thực lực bản tôn phát Huy đã vượt xa trước kia. Quan trọng hơn là khi lục tinh đến muộn thì cổ thần có thể diễn hóa từ trong cơ thể xa vọng nguyệt của chính mình. Khói miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười hắn để bản tôn tiếp tục khoanh chân ở sâu trong lòng đất thổ nạp hấp thu lực lượng thiên địa bản tôn bắt đầu diễn hóa vòng nguyệt vương lâm rời khỏi chỗ này hắn xuất hiện trong một căn phòng ở dược viện vương lâm thở ra một hơi thật sâu tâm tình trở nên vô cùng thoải mái và sung sướng Bản tôn độ kiếp thành công thì thực lực của hắn trong vân hải tinh vượt lại tăng thêm một phần Dựa vào những thần thông của hắn và bản tôn sau khi hợp thể thì giết chết tu sĩ tói miết sơ kỳ đã không còn khó khăn như trước đây nữa Nhưng giữa tu sĩ tói miết trung kỳ và đại viên mãn lại có sự chênh lệch quá lớn Không biết sau khi ta và bản tôn hợp thể thì có mạnh hơn tu sĩ tói miết trung kỳ hay không? Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang, hắn đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Khi Vương Lâm vừa mới xuất hiện trong dược viện thì có một luồng gió mát thổi đến, gió lùa vào mặt cảm thấy rất thoải mái. Vì tầng phòng thổ bị mở ra mà bầu trời cũng chưa nên xanh thẳm, mơ hồ còn có thể thấy từng đám mây trắng. Vương Lâm đảo mắt nhìn qua đống dược thảo trong dược viện. Hắn đã quyết định tận dụng thời gian nhanh nhất để dựa vào phương pháp luyện đan đặc biệt của Vân Hải Tinh vượt đề cao tu vi bản thân. Các ngươi vào đi. Vương Lâm trở nên trầm ngâm, ánh mắt hắn chuyển lên năm người đang đứng bên ngoài dược viện rồi trầm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh nhưng lại chứa một luồng uy nghiêm vô hình. Âm thanh rơi vào trong tai đám người đứng bên ngoài, đám người lập tức hít vào một hơi thật sâu Tất cả đều trở nên khẩn trương và cung kính cất bước tiến vào trong nội viện Trong lòng Tôn Vân lại càng cảm thấy căng thẳng, nàng đi theo phía sau lữ yến vì Để tử tham kiến Sư Thúc Tổ trước đây không biết Sư Thúc Tổ trở về Có chỗ nào tầm chế xin Sư Thúc Tổ trách phạt Đám người lý hướng đông tiến vào trong khoảng sân nhỏ rồi vội vàng cung kính nói Sau khi trải qua một cuộc nói chuyện đơn giản thì tất cả mọi người đều cáo lui Tôn Vân cũng không thể ở lại nơi đây mà đi theo Lữ yến phỉ đến căn lầu phía Nam Lúc này ở vườn hoa phía Nam đã trở thành cung cấm, nghiêm cấm bất kỳ đệ tử nào tiến vào Đồng thời dưới sự phân phó của Vương Lâm Rất nhiều phương pháp luyện đan và đan dược cấp cao được đưa tới Chỉ có điều những đan dược này Vương Lâm đã không thèm để mắt tới Hắn chỉ phối hợp phương pháp luyện đan để quan sát rồi giữ lại phương pháp luyện đan Tất cả đan dược để cho người ta lấy đi Khi Vương Lâm cả ngày nghiên cứu phương pháp luyện đan cách mạng la đại lục không xa Đang diễn ra một cuộc tìm kiếm điên cuồng và bí mật Vì cái chết của thi lạc hình mà tu sĩ của tất cả tôn phái trên tinh vực cấp 6 phân tán ra khắp các tinh vực cấp 5 để tiến hành kiểm tra trên khắp các đại lục, thậm chí còn có vài tu sĩ đi xuống những tinh vực thấp hơn. Khi tinh vực cấp 6 bắt đầu có hành động, những tin tức có liên quan đến ngọc sẵn và phương pháp luyện đan cũng dần được truyền ra ngoài. Tin tức này đã làm kinh động tinh vực cấp 7 cũng dẫn đến sự chú ý của tinh vực cấp 8. Từng luồng cầu vồng từ những tinh vực cấp 7 và cấp 8 bay thẳng ra. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chính là những tinh vực cấp 5 trong man hoang đại lục. Trên một địa phương sâu nhất trong vân hải tinh vực, chỗ này sương mù bao phủ nồng nặc. Dù là tu sĩ toái niết triển khai thần thức ra cũng chỉ có thể bao phủ được 50 trượng Những kẻ tùy tiện tiến vào trong sương mù thì đều giống như bị bịt hai mắt Rất dễ bị lạc trong sương mù không cách nào đi ra ngoài Trong chỗ này có tồn tại những mánh thú hùng mạnh nhất vân hải tinh vực Tất cả đều giấu mình trong sương mù Thậm chí có một vài mãnh thú còn dùng thần thông ra để thân thể và xương mù hòa hợp vào nhau tiệm tu uy tắc thiên đạo. Nếu tu sĩ không treo chọc vào thì mãnh thú sẽ không chủ động tấn công. Những luồng xương mú như thế này chỉ bao phủ vài tu chân tinh, nếu người bên ngoài nhìn thấy thì cũng không đáng kể. Nhưng những lực lượng tồn tại trên vài tu chân tinh này lại đủ để kinh thiên động địa, làm cho những mảnh thú vùng mạnh kia cực kỳ sợ hãi và không dám đến gần. Đây chính là vân hải tinh vực cấp 9. Bên ngoài dịa tinh vực cấp 9 này có bảy tu chân tinh xếp thành hình sao bắt đầu tất cả đều được bao phủ trong một tầng phòng hộ làm cho bảy tu chân tinh này giống như tuy hai mà một. Lúc này trên một tu chân tinh trong chùm bắt đầu, dưới mấy trăm vạn tầng phòng hộ trên bầu trời là một vùng thảo nguyên. Trong thảo nguyên có một tòa kiến trúc xứng thẳng đứng ngập hẳn vào mây. Tòa kiến trúc này là một pho tượng tạ hình một tu sĩ chỉ tay lên trời. Tên tu sĩ này trợn trừng mắt sống như đang mắng trời xanh, một luồng khí tức uy nghiêm bao phủ khắp bốn phía. Bầu không khí trên thảo nguyên cực kỳ yên tĩnh, lâu lâu cũng có một vài linh thú nhỏ xuất hiện cùng nhau nô đùa rồi chạy đi rất xa. Rất lâu sau nơi phía chân trời có một luồng cầu vồng gào thét phóng tới, luồng cầu vồng nhanh chóng phóng thẳng về chỗ này. Trong cầu vồng là một cô gái sung mạo cực kỳ xinh đẹp, chỉ có một điều kỳ quái chính là mái tóc màu xanh lam. Trong vân hải kinh vực chỉ có một người mái tóc thế này, đó chính là Lý Thiến Mai của Phá Thiên Tông cấp 9. 5 tuổi tu đạo 7 tuổi trúc cơ, 19 tuổi kết đan, 26 tuổi nhân anh, 37 tuổi hóa thần, 45 tuổi anh biến, 61 tuổi vấn đỉnh. Sau trăm năm tu đạo đã tiến lên âm hư đỉnh phong, sau đó được Phá Thiên Tông giúp toàn lực bồi dưỡng. Sau khi tu đạo hơn 400 năm thì đạt đến khuy Niết Đại Viên mãn 300 năm sau trở thành tu sĩ tịnh Niết Tung Kỳ. Lại trải qua hơn 500 năm rèn luyện kinh nghiệm, là một vị nhỏ tuổi nhất đứng trong hàng ngũ những tu sĩ tói Niết của Phá Thiên Tung. Đến ngày nay nàng đã tu đạo hơn 1.200 năm, tu phi đã đạt đến tói Niết Hậu Kỳ trong phân hải tinh vực. Nàng tên Lý Thiến Mai chính là một truyền kỳ Đệ tử Lý Thiến Mai tham kiến sư tổ Luồng cầu vồng đột nhiên tiêu tán trước pho tượng khổng lồ bên trong lộ ra một cô gái Ngọc Giản tư mã mặt xuất hiện Ngươi hãy đi đến những tinh vực cấp 5 truy tìm kẻ đoạt được Ngọc Giản Sau đó mang hắn và Ngọc Giản về đây Một âm thanh tang thương mang theo rất nhiều phiền muộn chậm rãi truyền ra từ trong pho tượng. Trong thiên địa lập tức bùng lên và vang vọng nhiều cơn sóng chấn động. Lý Thiến Mai cung kính xưng vân rồi xoay người bỏ đi. Trong pho tượng có một lão già tóc trắng đang khoanh chân ngồi. Toàn thân lão già này đã có nhiều chỗ thối rữa trong mắt bùng lên những hồi ức. Rất lâu sau lão mới lắc đầu thở dài.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 Ba tin chi khen Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mạc la đại lục đã trở nên yên tĩnh lại Vương Lâm cả ngày luyện đan để tử quy nguyên tông chốc chốc lại nghe thấy trong vườn hoa cấm khu phía nam truyền đến những tiếng nổ ầm ầm nhưng không người nào dám tiến vào Đám tu sĩ khi đi ngang qua vườn hoa phía nam đều dùng ánh mắt cung kính nhìn vào Vương Lâm bắt đầu tiến hành nghiên cứu kỹ phương pháp luyện đan trên mảnh xương thú Cuối cùng vẻ mặt hắn lại trở nên âm tình bất định Những công hiệu được ghi bên trên phương pháp luyện đan này cũng không biết trước được thật giả Nhưng phần lớn sượt thảo được ghi bên trên đều là những loại hắn chưa từng được biết Vương Lâm thông qua những trang điển tịch của Quy Nguyên Tông thì tìm được một vài manh mối, trong đó có ba loại dược liệu là tinh biến một, long tinh thảo, toái diệt hoa. Đây đều là những vật tồn tại vài ngàn năm trước, dù là sau này cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho đến bây giờ trên cơ bản đều đã tuyệt diệt. Nhưng trong điển tịch của Quy Nguyên Tông vẫn còn một vài bản nói rõ trong tôn phái vẫn còn giữ lại một vài đoạn tinh biến một. Nhưng quan trọng nhất là luyện chế niết không đan này phải cần chính linh hồn mãnh thú cấp 13 đỉnh phong, sau khi dung hợp lại thì mới tiến hành luyện đan được. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đáng nói, nhưng xác suất để luyện chế niết không đan này lại cực kỳ thấp, khi luyện chế loại đan này cần phải dùng xương thú làm vật dẫn. Sau khi dung hóa những phần xương này thì mỗi lần thất bại thì màu sắc của xương thú sẽ đậm hơn một chút. Khi xương thú đã hoàn toàn trở thành màu đen thì đan dược này sẽ không còn khả năng được luyện trí thành công nữa. Nhưng một khi thành công thì xương thú sẽ tiêu tán trở thành một phần của đan dược. Vương Lâm nhìn qua xương thú trong tay, nó không phải đen kịt nhưng đã hơi có màu xám, chỉ sợ rằng sẽ không dùng được mấy lần nữa sẽ phải vứt đi rồi. Mảnh xương thú này trước đây rõ ràng đã bị người ta luyện trí vài lần rồi, nhưng cũng không thành công. Nếu không thì đan phương này cũng đã sớm biết mất rồi. Những loại dược thảo và thú hồn kia cực kỳ quý giá nhưng cũng không dùng gì giống như mảnh xương này. Nhưng không biết đây là xương của loại mánh thú gì. Nhưng cho dù công hiệu của đan dược chỉ có một phần là thật, ta cũng phải thử nghiệm. Vương Lâm nắm chặt mảnh xương thú, hắn cẩn thận quan sát lại một lần nữa rồi trầm ngâm thu vào túi chứ vật. Trong tay Vương Lâm lại xuất hiện một vật. Đây chính là ngọc sản mà hắn phát hiện cùng một chỗ với đan phương Khi hắn dùng thần thức đảo qua bên trên ngọc sản thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái Hắn trầm tư một lúc lâu, tay phải vung một chảo lên túi chứ vật, nguyên thần độc bà tử lập tức bay ra Ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh, ngón tay hắn điểm vài cách lên trên nguyên thần độc bà tử Mỗi lần đầu ngón tay hắn rơi xuống thì nguyên thần đều run rẩy, sau đó lại càng trở nên suy yếu. Một lát sau, Vương Lâm dùng tay phải đặt lên trên đỉnh đầu độc bà tử, thần thức của hắn bùng ra rồi phóng thẳng vào nguyên thần này để thi triển thần thông sư hồn. Từng luồng ký ức tuôn vào trong tâm thần Vương Lâm trong đó bao gồm cả những thuật luyện độc của ngũ độc môn, còn có những chuyện mà cả đời người này gặp phải đến giai đoạn cuối cùng vương lâm mới lấy được những ký ức có liên quan đến đan phương và ngọc sản. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi màn đêm buông xuống vương lâm nâng tay phải lên đem nguyên thần độc bà tử đang rất suy yếu nhưng chưa chết bỏ vào trong túi chứa vật. hắn nhìn qua ngọc sản trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong ký ức của độc bà tử, Vương Lâm biết được những chuyện xảy ra với Phá Thiên Tông trong vân hải tinh vượt 10 vạn 8000 năm trước, lại càng hiểu rõ tác dụng của ngọc giản này. Bên trong ngọc giản này không ghi lại bất cứ thần thồn và công pháp nào. Bên trong ngọc giản chỉ có một dấu ấn của đại đệ tử trưởng môn Phá Thiên Tông 10 vạn 8000 năm trước. Người này tên là Tư Mã Mạc Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì hắn sẽ chính là trưởng môn đời kế tiếp của Phá Thiên Tông 10 vạn 8 ngàn năm trước. Cũng chính hắn mang theo mảnh xương thú và một phần đệ tử môn phái rời khỏi Phá Thiên Tông rồi biến mất trong kinh vực. 10 vạn 8 ngàn năm trước Phá Thiên Tông đã tiến vào kinh vực cấp 9, tông phái này có một tâm tư vô cùng phức tạp đối với một bộ phận đồng môn rời đi. Khi bọn họ biết được nhóm người này đều phải chết thảm, lại mất hẳn không còn bất kỳ tin tức gì thì trưởng môn của Phá Thiên Tông cũng chính là sư tôn của Tư Mã Mặt đã để lại một truyền thừa vài vạn năm. Sau này nếu người nào mang lệnh bài của Tư Mã Mặt về Phá Thiên Tông thì sẽ được trưởng môn thu làm đệ tử. Mệnh lệnh này truyền khắp Vân Hải điều này làm tất cả tu sĩ phải chú ý, vì đây là cơ duyên một bước lên trời. Tất cả mọi người đều đi tìm kiếm tin tức về đám người phá Thiên Tông mất tích năm xưa Nhưng khi thời gian trôi qua mà không có bất kỳ người nào phá hiện ra đầu mối nào Thì việc này cũng dần rơi vào quên lãng Mãi đến khi thám tử của ngũ độc môn trong Hoa Thanh Tông báo về những tin tức suy đoán có liên quan đến hành động của Thi Lạc Hình Nhưng ngũ độc môn cũng không quá coi trọng vấn đề này Dù sao chuyện này cũng đã xảy ra quá lâu rồi Đầu mối rất có thể cũng là giả nên cũng không phải nhiều người đi điều tra vấn đề này Mà độc bà tử cũng chính là một trong số đó Nhưng tất cả đều không ngờ manh mối này lại là thật Vương Lâm lặng lẽ nhìn Ngọc Sản một lúc lâu rồi thu hồi lại Vật này sẽ có tác dụng rất lớn đến tương lai Vương Lâm không muốn lo lắng nhiều đến chuyện đan phương và ngọc sản nữa. Hắn bắt đầu tĩnh tâm lại và chuyên tâm vào luyện đan. Trước đó hắn đã đi đến man hoang đại lục một chuyến, không những thu hoạch được rất nhiều dược thảo mà còn lấy được rất nhiều thú hồn. Những thú hồn này đều là cấp 5, sau khi dung nhập vào trong đan dược thì thích hợp đối với tu vi Vương Lâm lúc này. Khi vương lâm mở túi chứ vật ra thì lại nhìn thấy một vài linh hồn của mãnh thú khác. Tất cả những thú hồn này đều là linh thú của đám đệ tử Hoa Thanh Tông bị hắn xếp chích và ngân ý nữ thi thu lấy hồn phách. Trong không gian túi chứ vật còn có một linh xà. Con rắn này vốn là linh thú của độc bà tử đã đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Ngoài những thứ này thì thú hồn có cấp bậc cao nhất trong tay vương lâm chính là linh hồn của mãnh thú cấp 8. Linh hồn này rất quý nên trước đây hắn cũng không phá hủy mà thu lại để quay về uy nguyên tông dung hợp vào đan dược. Sau 3 lần thất bại cuối cùng hắn cũng đã đem hồn phách này dung hợp vào đan dược tạo thành một ly hồn đan cấp 8. Sau khi vương lâm lục lõi ý ức của độc bà tử, từ trong thuật luyện độc của người này hắn đã nhìn thấy một phương pháp luyện thú quái dị và cảm thấy vô cùng hứng thú Phương pháp luyện thú này do một nhất đại thiên kiêu của ngũ độc môn giúp hết tâm can sáng chế Phương pháp này dùng trận pháp cấm chế để hình thành một nhà lao vây khốn, nếu đặt vào bên trong một vài thú hồn dùng độc thúc đẩy lam của cho những thú hồn này thôn phệ lẫn nhau, từ đó mà sinh ra một hồn phách biến dị có cấp độ cao hơn. Nhưng phương pháp này có một khuyết điểm rất lớn là những thú hồn biến dị được luyện hóa này sẽ không thể thôn phệ được những thú hồn bình thường. Chỉ có thể luyện hóa ra những thú hồn biến dị khác mới có thể để chúng thôn phệ lẫn nhau. Hiện tượng này tạo ra một đả kích rất lớn đối với ngũ độc môn. Nhưng xác suất luyện chế thú hồn thanh công cũng không cao, nếu cấp độ càng cao thì lại càng khó luyện. Ví dụ như muốn luyện chế một thú hồn biến dị cấp 9 thì phải cần số lượng lớn thú hồn biến dị cấp 8 để chúng liên tục thôn phệ. Mà mỗi thú hồn cấp 8 đều phải dùng rất nhiều thú hồn cấp 7 Cứ như thế mà suy ra những thú hồn khác Dù may mắn luyện thành thú hồn cấp cao Nhưng hồn phách này lại phải cần dùng rất nhiều thiên tài địa bảo Để tầm bổ mới có thể dung nhập vào trong đan dược Hơn nữa luyện đan cũng có thất bại Mà mỗi lần thất bại thì thú hồn lại suy yếu đi rất nhiều Điều này thì Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ Vì trước đó hắn muốn luyện trí được một viên đan dược phải thất bại hơn 10 lần mới thành công. Dù hắn thành công nhưng thú hồn cũng tiêu tán hơn phân nửa hiệu quả của đan dược cũng vì vậy mà giảm xuống rất nhiều. Dù là ngũ độc môn cũng phải vứt bỏ phương pháp này đi, môn phái bọn họ không thể chịu nổi những tiêu hao đến mức độ như vậy. Đừng nói là bọn họ... Cho dù là những tung phái cấp 7, cấp 8 cũng có rất ít người chịu nổi mức độ tiêu hao thế này. Nếu có, với lực lượng của môn phái bọn họ cũng thật sự không nên luyện hóa thú hồn mà trực tiếp đi bắt có lẽ đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi nhìn thấy phương pháp này thì vương lâm thầm tính toán đối với mức độ tiêu hao này hắn cũng thấy vô cùng kinh hãi. Nhưng sau khi cân nhắc thì hắn lại định làm một vài thử nghiệm đơn giản Hắn dựa theo phương pháp luyện trí độc dược trong trí nhớ của độc bà tử Mất thời gian mấy ngày cuối cùng mới miễn cưỡng luyện ra được vài phần Khi chọn lựa địa điểm thì vương lâm không chọn quy nguyên tông mà đến một giấy núi trên mạc la đại lục đào ra một động phủ Sau khi bố trí rất nhiều cấm chế thì nhốt vài thú hồn phong ấm cấp 5 vào trong thì vung đột dược ra. Lúc này hắn phát hiện ra những thú hồn kia quả nhiên thôn phệ lẫn nhau, vương lâm tiếp tục ra cố thêm phong ấm, sau đó lại quay về uy nguyên tông Hắn lặng lẽ ngồi tính tỏa 7 ngày, hắn lấy ra những đan dược đã được luyện chế trong thời gian qua, đặc biệt là viên đan dược cấp 8. Hắn nuốt vào một viên, đan dược đầu tiên chính là cấp 5. Thú hồn bên trong đan dược bị nguyên thần vương lâm thôn phải không sinh ra bất kỳ lực phản kháng nào. Thú hồn tiêu tán và dung hợp vào trong nguyên thần làm vương lâm tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ dị. Khi vương lâm liên tục nuốt vào đan dược cấp 5 thì trong trạng thái mơ hồ rất kỳ dị này hắn nhìn thấy tình cảnh tất cả mãnh thú từ khi bắt đầu được sinh ra, hấp thu tinh hoa thiên địa cảm ngộ biến hóa pháp tắc. Thú hồn trong đan dược cấp 5 không thể trợ giúp được nhiều cho vương lâm. Hắn nuốt vào những đan dược này vì chưa bao giờ nghe thấy phương pháp dùng thú hồn để cảm ngộ pháp tắc thiên địa bao giờ. Sau khi nuốt sạch những đan dược cấp 5, Vương Lâm bắt đầu nuốt những đan dược cấp 6 chứa thú hồn mãnh thú cấp 6 Tu vi của Vương Lâm lúc này là tịnh niết sơ kỳ. hắn vừa nuốt vào thì ý ảnh lập tức bùng lên những cơn sóng chấn động Giống như chính hắn hóa thân thành mãnh thú, khi năm tháng dần trôi qua thì dần dần cảm ngộ được quy tắc thiên địa Tình cảnh này giống như vô cùng chân thực giữa hư ảo, vương lâm chìm vào bên trong từ những cảm ngộ lộn sổn mà tìm ra được đạo của chính mình, hắn tìm được những tồn tại vĩnh hằng giữa thật và giả. Không biết đã trải qua bao lâu, khi trong tay vương lâm chỉ còn lại viên đan dược cấp 8 thì cũng là lúc hắn tỉnh lại từ trong trạng thái kỳ dị kia. Vẻ mặt hắn mang theo vẻ mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía trước miệng khẽ lẩm bẩm. Nếu dùng lực lượng một người để chứng minh đạo là quá nhỏ, dùng lực lượng của mọi người để chứng đạo cũng chỉ một phần. Đan dược của Vân Hải cũng không phải tạo hóa mà cung cấp cho tu sĩ nhiều cơ hội truy tìm đạo. Dùng thú hồn, dùng một phương pháp khác để tìm đạo. Tìm quy tắc thiên địa. Nhưng nếu so với lôi và vũ... Thì loại phương pháp này của Vân Hải Đát làm quá trình ngộ đạo trở nên đơn giản hơn rất nhiều Nhưng thú dù sao cũng chỉ là thú Nó cũng chỉ cảm ngộ được một mặt thiên đạo mà thôi Cũng không thể tìm hiểu được bản nguyên trừ khi Dùng nhân hồn luyện đan hoặc một tồn tại khác vượt hơn hẳn loài thú để luyện đan. Phương pháp này có thể làm cho quá trình ngộ đạo trở nên rõ ràng và trực tiếp hơn Nếu không thì cần phải nuốt rất nhiều đan dược, lại phải tìm kiếm những ý cảnh cảm ngộ mình cần để chứng minh lẫn nhau. Đạo sống như một loại tư tưởng của mỗi người lại không giống nhau. Muốn làm cho tư tưởng của mình trở nên phong phú và hoàn thiện thì ngoài chính mình hiểu ra, thì cũng cần có những cảm ngộ của người khác để chứng minh, phải lấy những tinh túy trong đó để tạo thành tư tưởng của chính mình. Tu sĩ Vân Hải lựa chọn thú hồn. Giống như thiên vận tử lựa chọn rất nhiều đệ tử vậy. Khi Vương Lâm còn đang mê man thì bên ngoài Mạc La Đại Lục có một luồng cầu rồng vượt qua hư không tiến đến. Trong cầu rồng là một đám tu sĩ tinh vượt cấp 6 tất cả đều đang tìm kiếm một cách chặt chẽ. Lúc này bọn họ đến Mạc La Đại Lục và tiến vào trong tầng ánh sáng bảo vệ. Tiên nhịp. Tác giả nghĩ căn thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o, -o, .o g 8. liên minh bí ẩn chương một kẻ bị đánh sẽ chúng thương nguồn starter là tự ba tin chi ken Ngũ độc môn trên tinh vực cấp 6 là một phương thiết lực tương đối mạnh trong những tông phái cùng cấp. Tông phái này luôn kèm cửa với hoa thanh tông, hai bên thường xuyên xảy ra những xung đột và tranh chấp. Châu Hải Thân là đệ tử hạt tâm của ngũ độc môn tuy tu vi của hắn không cao bằng độc bà tử nhưng cũng được là tịnh niết sơ kỳ và được liệt vào hàng ngũ những cường giả của tông phái được môn phái coi trọng. Lúc này vẻ mặt Triều Hải rất âm trầm trong mắt lói lên Lam Quang Luồng sáng này nhìn qua thì rất đẹp nhưng thực tế thì đây chính là ánh mắt của những đệ tử ngũ độc môn tu luyện Lam Độc Triều Đạo Hiếu vẫn luôn âm tàng bất lộ kẻ không biết thật giả sẽ nhìn không ra bất kỳ điểm manh mối nào Giọng nói âm dương quái khí được phát ra trong miệng tu sĩ Hắc Y đứng bên cạnh Triều Hải Tên tu sĩ H.I. này là một người đàn ông, nhưng trên mặt lại có một chút son làm người ta cảm thấy kỳ gì, gì giống như giọng nói. Trong mắt Triều Hải lại lóe lên hàn quang, hắn nhìn chầm chầm vào tu sĩ H.I. rồi trầm giọng nói. Triều Vũ trên đường đi Triều Mố vẫn nhìn ngươi, nếu ngươi vẫn còn liên tục mở mồm châm chọc thì đừng trách Triều Mố không khách khí. Ngũ độc môn thật là uy phong, Triệu Mỗ cũng muốn xem ngũ độc môn của ngươi bây giờ có dám cùng Ma Tùng Đạo chúng ta khai chiến không." Tên tu sĩ Hắc Y kia mỉm cười nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng, lam quan trong mắt Triệu Hải lại càng trở nên nồng đậm. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên bên cạnh hai người này. "Đủ rồi!" Ba người chúng ta đều thay mặt cho môn phái chính mình đến đây truy tìm phản đồ của ngũ, môn cũng đừng nên tranh đấu với nhau. Kẻ nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, tên này có tu vi tỉnh biết trung kỷ. Hắn vừa mở miệng thì Triều Hải và triệu Vũ đều trở nên âm trầm, hai tên này đều coi nhau như kẻ thù, đều phải áp chế luồng nguyên lực trong cơ thể chính mình xuống. Người đàn ông trung niên này chính là một đệ tử hạch tâm của tông phái đệ nhất tinh vượt cấp 6 đạo Pháp môn. Người ngũ độc môn vì chuyện của độc bà tử mà rất khó giải thích rõ ràng. Cuối cùng phải bỏ ra một cái giá rất lớn mới miễn cưỡng vượt qua chuyện này. Nhưng bọn họ cũng không thể để cho người đệ tử hạch tâm trong môn phái bị những tôn phái khác bắt đi như con tin Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không tìm được độc bà tử thì ngũ độc môn sẽ gặp phải tai họa rất lớn. Sau ba người bọn họ còn có một vài đệ tử hạch tâm của các môn phái khác. Đám người hóa thành từng luồng cầu vồng phá vỡ tầng phòng hộ của mạc la đại lục rồi hẳn lâm xuống. Triều Hải Triệu Vũ hai người các ngươi đi theo ta đến Quy Nguyên Tôn Những đệ tử còn lại phân tán ra tìm kiếm từng tất đất trên mặt La Đại Lục cho ta Không được bỏ qua bất kỳ địa phương nào Nếu có phát hiện gì thì lập tức cảnh báo Giọng nói của người đàn ông trung niên kia rất bình tĩnh nhưng lại có sự quy nghiêm rất thật Những đệ tử bốn phía lập tức xưng vân, tất cả đều tản ra đi truy tìm khắp bốn phía mạt la đại lục. Những ngày gần đây bọn họ đến khắp các đại lục đều phải kiểm tra thế này nên đã quá quen thuộc rồi. Ba người đàn ông trung niên thì tán tu vi rồi phóng thẳng về phía quy nguyên tông Ba luồng cầu rồng xẹt qua không trung phát ra những tiếng nổ ầm ầm như sấm động. Không lâu sau, ba người đã dùng phương pháp cực kỳ kiêu ngạo này đi đến Không Trung trên Quy Nguyên Tông. Tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông đều đã phát hiện ra điều này. Lữ Yến Phỉ, Lý Hướng Đông và hai trưởng lão dẫn tất cả tu sĩ phóng lên bầu trời Quy Nguyên Tông nghênh đón. Những ngày gần đây bọn họ cũng có nghe nói đến những chuyện xảy ra trên tinh vực cấp 5 Cũng biết được những tinh vực cấp cao đang xâm nhập vào những tinh vực cấp 5 để kiểm tra phạm vi lớn Nhưng với tu vi và địa vị của đám người lưu lến phỉ thì không thể biết được cổ thể đối phương đang tìm kiếm thứ gì Lý hướng đông hít vào một hơi thật sâu trong nháy mắt khi đám người kia phóng tới thì ôn quyền cung kính nói ủy Huyền tông tham kiến thượng vực tông phái. Hai lão già và Lữ Yến thị bên cạnh cũng đều um quyền. Tại hạ cùng bội sơn người đạo pháp môn. Người tạc ông trung niên kia cũng um quyền rồi trầm giọng nói: "Không ngờ ở đây lại được nhìn thấy mỹ nhân đẹp đến mức này." Tên vàng ông trung niên âm dương quái khí đảo mắt nhìn về phía Lữ Yến thị rồi mở miệng nói: Tiểu Mỹ nhân ta chính là triệu vũ người ma tùng đạo Triều Hải người ngũ độc môn Vẻ mặt Triều Hải vẫn âm trầm Mắt phải của hắn chợt lóe lên lam quang Rồi nhìn thoáng qua đám người huy nguyên tông ở trước mặt Lý hướng đông hít vào một hơi thật sâu Rồi nhìn thoáng qua hai vị trưởng lão bên cạnh Tất cả đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương Ba tông phái vừa mới được đám người kia xưng danh đều hầu như chiếm gần bốn phần thích lực của tinh vực cấp 6. Với mức độ hùng mạnh của bọn họ thì muốn tiêu diệt quy nguyên tông chỉ cần dùng ý niệm mà thôi. Ba người lý hướng đông còn như vậy thì chưa nói đến đám đệ tử đứng phía sau. Châu Hải đảo mắt nhìn qua làm đám đệ tử quy nguyên tông phải run rẩy và cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chỉ con nữ yến thì vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nàng cũng không nói câu gì. Lý hướng đông áp chế tâm thần, hắn miễn cứng cười cười rồi ôm quyền nói. Không biết thượng vực tông phái tới đây là chuyện gì, nếu cần đến uy nguyên tông thì chúng ta nhất định suốt toàn lực trợ giúp. triều Hải kia hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía trước một bước. Hắn trực tiếp phóng đến bên cạnh một tên đệ tử Quy Nguyên Tông, tay phải khẽ điểm lên người tên đệ tử này nhanh như chớp Thân thể tên đệ tử Quy Nguyên Tông lập tức run dày, hắn phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức văng thẳng ra rồi rơi xuống. Tình cảnh này đột nhiên xảy ra làm cho vẻ mặt tất cả tu sĩ Quy Nguyên Tông biến đổi. Tôn Vân sùng ánh mắt tức giận đảo qua ba tên bên kia, thân thể mềm mại lóng lên rồi phóng thẳng xuống đỡ lấy tên đệ tử Quy Nguyên tông bên dưới. Tên đệ tử Quy Nguyên tông này vẻ mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trên mặt buốt lên từng luồng lam quang giống như đang phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng nhưng không thể mở miệng kêu lên một tiếng. Tông phái thượng vực xa tay đánh trọng thương một tên đệ tử nguyên anh, chẳng lẽ đây là mục đích các ngươi đến đây sao? Ánh mắt Lữ Yến phì trở nên lạnh như băng, nàng chậm rãi nói. Trên mặt phùng bội sơn lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu nói: "Các đạo hữu uy nguyên tông đừng nóng vội, thật ra chuyện này có liên quan rất lớn bắt buộc tất cả tông phái trên tinh vực cấp 6 cùng lên đường tìm kiếm một người." Kẻ này rất giỏi ẩn sau đồng thời cũng là một thân độc công. Vừa rồi triều đảo hữu phải ra tay vì trên người vị tiểu bối đệ tử quy nguyên tông kia có dấu hiệu độc công. Ánh mắt lữ yến phỉ lại càng trở nên lạnh như băng. Nàng nâng tay phải lên điểm một chỉ tư không hướng về phía tên đệ tử quy nguyên tông. Thân thể tên đệ tử lập tức chấn động trên mi tâm xuất hiện một vòng xoáy, không lâu sau thì nguyên anh bay ra. Trên nguyên anh của tên đệ tử này là linh hồn một con rắn nhỏ màu đỏ, đây vốn là linh thú của hắn. Nhưng lúc này con rắn nhỏ đã rất yếu sống như sắp chết đến nơi, ngay cả nguyên anh của tên đệ tử quy nguyên tông hầu như cũng trở nên trong suốt. Vẻ mặt triều hải vẫn âm trầm như trước. Ánh mắt hắn đảo qua nguyên anh của tên đệ tử kia rồi không nhìn lại nữa Lúc này mắt phải trồ hải lại lấp lánh lam quang Hắn tiếp tục đảo ánh mắt về khắp các đệ tử quy nguyên tông Một lát sau, hắn mạnh mẽ quay đầu lại Thân thể lại tiến về phía trước Một bước phóng thẳng về phía tôn vân đang đỡ tên đệ tử bị trọng thương Vẻ mặt tôn vân lập tức biến đổi Với tu vi của nàng thì căn bản không có cách nào phản kháng. Trên mặt lứa yến phỉ lóe lên sát khí, nàng hóa thành tàu rồng rồi trực tiếp phóng đến gần. Tay phải nàng bấm quyết rồi vung lên trong hư không, một luồng gió lạnh lập tức xuất hiện rồi thổi ào ào về phía trồ hải. Trồ hải cười lạnh, mắt phải lóe lên lam quang trên người lập tức huyễn hóa ra bảy dấu ấm màu lam. Những dấu ấm này vờn quanh thân thể, hắn cũng không thèm để ý đến luồng gió lạnh kia mà trực tiếp phóng thẳng về phía trước không do dự. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên bùng lên vang vọng trong nháy mắt khi gió lạnh muốn cuốn lấy trồ hải thì tự dưng tan vỡ. Khoảnh khắc không có gì ngăn cản, trồ hải đã đứng trước mặt tôn vân. Sát khí trên mặt lưu yến phỉ lại càng trở nên nồng nặng. Tôn Vân là đệ tử của nàng, nếu rơ mắt nhìn kẻ khác xa tay làm trọng thương thì nàng sẽ không thể chịu đựng được. Khi nàng đang định ra tay thì vẻ mặt Lý Hướng Đông và hai lão già bên cạnh cũng trở nên âm trầm tất cả đều muốn ngăn cản trồ hải. Dù sao Tôn Vân cũng không thể so sánh với đệ tử bình thường mà chính là đệ tử hạch tâm của Quy Nguyên Tông. Khoảnh khắc này trong mắt phùng bội sơn đệ tử hạch tâm của đạo Pháp môn bùng lên tinh quang, hắn mở miệng quát khẽ một tiếng. Người uy nguyên tông nếu quấy rối đến công việc tìm kiếm của chúng ta thì tự gánh chịu lấy hậu quả. Một tiếng quát vang lên kinh thiên động địa, thiên địa nổ tung, những tiếng sấm sét vang lên, giống như trong âm thanh này có ẩn chứa quy tắc thiên địa và tồn tại một luồng thần thông vô cùng kỳ dị thậm chí khi âm thanh kia vang lên thì mặt đất cũng phải run rẩy, mây trên đầu trời cũng sồn lại với nhau rồi huyễn hóa thành những cơn sóng gợn truyền ra khắp bốn phía. Tiếng quát vang lên làm tất cả đệ tử quy nguyên tông chấn động thân thể, miệng mũi đều trào máu tươi, hai lỗ tai vang lên những tiếng ồ ồ. Dù là thân thể bốn người lữ yến phỉ và lý hướng đông cũng bắt buộc phải thử lại trong tiếng quát nói là làm ngay của phùng bội sơn. Trong mắt triệu vũ lói lên vẻ kinh thường ánh mắt đảo xuống uy nguyên tông ở phía dưới rồi lướt qua từng căn lầu. Hắn đột nhiên nhớ mày nhìn về khu vườn phía nam quy nguyên tông. Lúc này thân thể đang nhìn chầm chầm vào vẻ mặt tái nhợt của tôn vân, hắn dùng giọng âm trầm hỏi. Bé gái trên người ngươi sao lại có mùi vị ngư tinh thảo. Loại cỏ độc này chỉ sinh trưởng ở sao huyệt của mãnh thú sấp sáu, không thể sống ở bất kỳ nơi nào khác. Với tu vi của đám người quy nguyên tông các ngươi căn bản không thể nào đoạt được. Mùi vị của loại cỏ này trên người của ngươi rất mới, ngươi lấy nó từ đâu? Vẻ mặt tôn vân trở nên không còn chút máu. Lam quang trong mắt thân thể lại bùng ra một luồng uy ác nồng đậm làm tâm thần nàng liên tục chấn động. Nàng nghe vậy thì đảo mắt nhìn về phía sư tôn cách đó không xa. Trên mặt thân thể lại lộ ra nụ cười âm trầm, hắn quay đầu lại chuyển ánh mắt lên người lưu yến phì. lữ đảo vấu trồ mố phải nghe lời giải thích của ngươi. Chúng ta thân là vãn bối cũng không có tu vi xông vào xào huyệt mánh thú cấp 6 để đoạt được thảo dược. Nhưng chẳng vì vậy mà trưởng bối quy nguyên tôn không làm được điều này. như tinh độc thảo này do sư thúc tổ mang về. lữ yến phỉ bình tĩnh nói. Sư thúc tổ sao? Ánh mắt thân thể lại ló lên mang theo vẻ khiên thường. Thần thức hắn đảo quanh khắp bốn phía. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về khu vườn phía nam của Quy Nguyên Tông thân thể hắn tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng về phía đó. Tốc độ của thân thể cực nhanh, nháy mắt đã tiến vào trong khu vườn phía nam. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào vùng cấm địa phía nam Quy Nguyên Tông thì đột nhiên chấn động trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khu vườn trước mặt và thế giới bên ngoài giống như được phân thành hai giới khác biệt. Sau khi tiến vào trong hắn cảm nhận được ở đây có một dược viện rất tầm thường, nhưng lại được bao phủ bằng một luồng khí tức làm tâm thần hắn trở nên run rẩy, Giống như trong dược viện tồn tại một mảnh thú hùng mạnh chỉ bùng khí tức ra cũng đủ để làm toàn thân thân thể tuôn máu. Kẻ nào đánh ngươi kẻ đó nhận hậu quả. Âm thanh lạnh như băng không có chút tâm tình nào vang lên như gió lạnh thổi qua rồi truyền vào tai thân thể Khoảnh khắc này gương mặt thân thể đột nhiên sinh ra biến đổi lớn Vẻ mặt lập tức tái xanh cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ khắp toàn thân Hắn lui về phía sau không chút do dự muốn rời khỏi khu vườn đáng sợ này Nhưng khoảnh khắc này thân thể lại cảm giác được một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổ đang đánh thẳng đến như núi đè, phóng thẳng đến ngực rồi nổ âm một tiếng. Thân thể phun máu tươi, thân thể bị ném ra sau, trong cơ thể liên tục vang lên những âm thanh ầm ầm, máu tươi phun ra như suối. Một mảnh áo trước ngực thân thể vỡ nát, bên trong lộ ra đôi bàn tay đen kịt khắc vào rất sâu. Tiên nhịp Tác giả nĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o g liên minh bí ẩn chương một tha tội nguồn starter đả tử ba tin chi ken mảnh áo trước ngực vỡ vụn ra hỏa vào làn xương máu rất tương xứng với dấu chữ màu đen Thân thể triều hải từ trong khu vườn phía Nam văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, một luồng sinh cơ vô hình từ trên dấu trưởng đen ghiệt trước được hắn bay ra. Chỉ trong nháy mắt thân thể triều hải đã héo rũ xuống giống như một bộ hài cốt. Luồng sinh cơ này hình như được một lực lượng vô hình điều khiển, nó phóng thẳng tới tên đệ tử Nguyên Anh của Quy Nguyên Tông. Thân thể tên này đột nhiên run rẩy lam quang trên mặt tiêu tán rồi khôi phục lại bình thường. Một tiếng phịch vang lên thân thể trầu hải rơi thẳng xuống đất, vẻ mặt xám như cho tàn thân thể liên tục co rúng lại và ánh mắt lộ ra sự sợ hãi nồng nặng. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh yên ắng đến mức đáng sợ. Triệu vũ ma tùng đảo viết vào một hơi thật sâu trong mắt vùng lên những luồng hào quang kinh hoàng Hắn nhìn chầm chầm vào khu vườn phía nam Quy Nguyên Tông rồi vô thức lui ra sau mấy trượng Hắn không thể ngờ tên sư thúc tổ của Quy Nguyên Tông lại có tu vi khủng bố như vậy Nghĩ đến lời nói ngả ngớn của mình trước đó với Lữ Yến Phì Triệu vũ lại cảm thấy ra đầu trở nên tê dại Hắn cũng không phải ham mê sắc đẹp của lứa yến phỉ mà chẳng qua chính mình có tính cách như vậy. Hơn nữa trước nay hắn đi đến những tôn phái cấp 5 đều được người ta cung nghênh, đều được cung kính, hầu như đều có thể vuốt ve. Quy nguyên tôn này lại có cường giả hùng mạnh như vậy sao? Đồng tử trong hai mắt phùng bội sơn co rút lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão quái có thể đơn giản làm trù hải trọng thương thì tuyệt đối không phải loại người bình thường. Tên nào cho các ngươi quyền đánh người quy nguyên tôn ta Ơn thanh lạnh như băng lại vang lên giữa đất trời Không giống như tiếng quát nói là làm của phùng bội sơn Cũng không có những tiếng thét gào vang vọng trời đất Nhưng lời nói bình thản này lại giống như có người đang cầm đao sắc đâm thẳng vào lòng đám người phùng Bội Sơn Triều Hải triệu Vũ. Không gian bốn phía đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, giọng nói này mang theo đường quý ác vô cùng đáng sợ. Những tiếng bước chân sột soạt vang lên, vương lâm chắp tay sau lưng từ trong khu vườn phía nam chậm rãi đi ra. Lúc này mái tóc của hắn không phải màu trắng mà lại có màu đen rồi liên tục phất phơ, vẻ mặt không nhìn rõ buồn vui, hai mắt như nhật nguyệt. Người nào nhìn thấy hắn đều sinh ra một loại cảm giác giống như nguyên thần đang bị người ta hút ra, giống như đang đứng trong hư ảo không thể phân biệt được những ảo giác thật giả. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói cho rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận được rất rõ. Hình như tất cả đất trời chỉ cần một ý niệm của kẻ này là tiêu tán, là thay đổi, thật giả đan xen vào nhau rồi tạo thành một vòng tuần hoàn. Ý Cảnh Đạo Vẻ mặt Phùng Bội Sơn trở nên tái nhợt. Hắn có tu vi cao nhất, đồng thời cũng là đệ tử hạt tâm của Tông Phái cấp 6 nên vừa liếc mắt có thể nhìn rõ vừa rồi tên Sư Thúc Tổ của Quy Nguyên Tông đã thi triển Ý Cảnh Đạo hắn càng cảm thấy đáng sợ chính là đối phương rõ ràng không xuất ra toàn lực mà chỉ là tự nhiên giống như vung tay nhấc chân đạo bùng ra theo lời nói cảnh giới này đã cao hơn rất nhiều so với tiếng quát nói là làm ngay của hắn trọng điểm nghiên cứu của đạo pháp môn chính là một chữ đạo trong ký ức của phùng bội sơn cũng chỉ có đại trưởng lão cao nhất môn phái mới có được thần thông đạo tùy thân đồng tiếp này Hắn đứng ở đâu thì nơi đó là đảo. Phùng Bội Sơn vô thức lui ra sau vài bước, trong đầu lại hiện ra một câu nói của đại trưởng lão. Ngươi sao? Vương Lâm bình tĩnh đi đến bên cạnh thân thể đang giấy rùa của trầu hải, hắn cúi đầu xuống giống như đang nhìn một con kiến. Thân thể trầu hải lại run rẩy đặc biệt là khi vô thức nhìn vào mắt Vương Lâm thì thân thể lại càng chấn động dữ dội. Tất cả mọi thứ trước mặt trồ hải đột nhiên trở nên vư ảo, giống như người đánh hắn tổng thương đã trở thành thiên địa, mà chính hắn lại chỉ là một tồn tại vô cùng nhỏ bé trong đất trời mà thôi. Trái tim của trồ hải đập lên thình thịch, khí thế của tâm thần giống như rời sông lớp biển. Hắn không nhìn rõ tu vi của người trước mặt. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được dù tất cả các trưởng lão của ngũ độc môn hay thậm chí là trưởng môn cũng không thể làm chính mình sinh ra những cảm nhận đáng sợ như vậy. Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi nhìn về phía bầu trời. Hắn đảo mắt nhìn qua triệu vũ ma tùng đảo rồi bình tĩnh nói. Ngươi thì sao? Triệu vũ vô thức liếm môi rồi đảo mắt nhìn qua triệu hải đang giấy rùa trên mặt đất hắn lại nhìn sang vương lâm, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính. vãn bối triệu vũ ma tùng đảo tham kiến tiền bối, triệu vũ lập tức ôm quyền với vẻ mặt cực kỳ cung kính. hắn cố gắng che giấu nỗi sợ hãi nhưng lại không dám nhìn vào mắt vương lâm. ngươi thì sao? vương lâm đảo mắt nhìn lên người phùng bội sơn đảo pháp môn, vẻ mặt phùng bội sơn lập tức tái xanh. Hắn cung kính ôm quyền rồi khẽ nói Xin tiền bối thứ tội Trước đây không phải ngươi có nói Nếu bọn họ ngăn cản đám người các ngươi đánh trọng cưng đệ tử quy nguyên tông của ta thì sẽ phải nhận lấy hậu quả sao Vương Lâm lạnh lùng nhìn Phùng Bội Sơn Chán Phùng Bội Sơn đổ đầy mồ hôi cũng không dám nhìn vào mắt Vương Lâm Hắn mơ hồ cảm giác được nếu người đứng trước mặt mà tức giận thì với tu vi của chính mình chắc chắn sẽ chết trong nháy mắt. Sau khi trầm tư chốc lát, Phùng Bội Sơn cắn răng nâng tay phải lên hung hăng vỗ vào ngực mình. Một tiếng âm vang lên, thân thể hắn run rẩy rồi phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt, nguyên thần chấn động nhưng lại không bị tổn thương nhiều. Xin tiền mỗi bước sẩn Phùng Bội Sơn không lau vệt máu trên miệng Mà chỉ cười khổ nói Vẻ mặt vương lâm vẫn bình tĩnh như thường Hắn nhìn về phía triệu vũ Triệu vũ cười khổ Ngay cả Phùng Bội Sơn cũng không dám trêu chọc người này Thì chính mình cũng không dám đụng vào Hơn nữa trước đó hắn căn bản không thể thấy được người này ra tay như thế nào Mà đánh trù hải trọng thương văng ra ngoài nếu mình phản kháng thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Triệu Vũ cắn răng nâng tay lên vỗ thẳng vào ngực mình, hắn phun ra máu tươi, lui người về phía sau vài bước rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cung kính nói: xin tiền bối bớt giận. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả Quy Nguyên Tông ở khắp bốn phía trở nên kích động. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía vương lâm mang theo sự sùng kính nồng nặng Ngay cả đám người lý hướng đông cũng sống hệt như vậy Các ngươi có thể tiếp tục tìm kiếm Vương lâm khẽ nói Không cần Phùng Bội Sơn vội vàng mở miệng Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì đã bị vương lâm cắt ngang Tìm xong lập tức cút ra khỏi mạc la đại lục ta Vâng Phùng Bội Sơn cười khổ Hắn biết những hành động vừa rồi của ba người phía mình đã chụp sận vì sư thúc tổ quy nguyên tôn này Nếu để cho sư môn biết mình đắc tội với một lão quái đạo tùy thân đồng thì chắc chắn sẽ trách phạt Dù sư môn cũng không đơn giản muốn đắc tội lớn với tu sĩ đại thần thông thế này Hơn nữa vì tiền bối này ra tay thì tu vi như trù hải cũng bị trọng thương Nhưng trên thực tế thì trọng thương và chết cũng chỉ là một ý niệm Nếu vì tiền bối này bốn xếp người thì trồ hải đã chết rồi Phùng Bội Sơn thầm than một tiếng rồi nhớ lại những lời căn dặn của sư tôn trước khi đi Sư tôn của Phùng Bội Sơn từng nói Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Trong vân hải tinh vực có rất nhiều lão quái đại thần thông ẩn tàng Những người này thường hay di cư trong tinh vực cấp năm cũng có một vài tên Hơn nữa những tôn phái cấp 5 cũng được truyền thừa rất nhiều năm, trong đó thường có những người trước kia đã bỏ đi nhưng tu vi kinh thiên động địa. Những kẻ này thường không muốn lưu danh, nhưng nếu gặp được thì phải cẩn thận đối đãi Cho nên nếu đợt tìm kiếm này mà gặp phải những lão quái thì khách khí giải thích mục định của mình, không nên đắc tội với bọn họ. Phùng Bội Sơn cung kính cáo lui, nhưng sau đó lại trở nên trầm ngâm rồi cẩn thận tìm khắp một lượt trên mạc la đại lục. Cuối cùng tất cả các đệ tử đều tập trung lại một vị trí, không có bất kỳ phát hiện gì. Phùng Bội Sơn đỡ lấy trù hải cùng triệu vũ dẫn theo tất cả đệ tử rời khỏi mạc la đại lục. Mãi đến khi lao ra khỏi tầng phòng hộ tiến vào tinh không thì trong lòng phùng bội sơn và triệu vũ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn trầu hải sau khi nuốt vào vài viên đan dược thì đã có thể miễn cưỡng tự phi hành. Người vẻ mặt của hắn vẫn rất tái nhợt, mơ hồ có loại cảm giác nghĩ mà sợ. triệu đảo hữu có thể nói rõ vì tiền bối kia ra tay thế nào khi ngươi tiến vào khu vườn phía nam không? Phùng Bội Sơn trầm giọng nói, đối với tình cảnh sinh tử vừa xảy ra với chính mình Triều Hải vẫn còn kinh hoàng. Hắn lập tức trầm mặt rồi khẽ nói, tu vi của vị tiền bối kia ít nhất cũng trên toái niết chung kỳ, ta cũng không nhìn thấy vị tiền bối kia ra tay thế nào. Nhưng khi ta tiến vào khu vườn phía nam thì lập tức cảm nhận được một luồng nguyên lực thiên địa không thể nào tưởng tượng được người ta điều khiển phóng đến người tất cả nguyên lực hóa thành dấu trưởng rơi vào lồng ngực ta. Nói xong hắn cuối đầu nhìn thoáng qua bầu ngực chính mình, dấu trưởng bên trên vẫn còn đen kịt Đỗ công sao? Triệu Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Châu Hải khẽ lắc đầu rồi khẽ nói. Trên người vì tiền bối kia không có bất kỳ dấu hiệu độc công nào Không những độc bà tử mà ngay cả độc phiên tử cũng không có khí thế và tu vi như vậy Vừa rồi ta cũng âm thầm quan sát bọn tu sĩ quy Nguyên Tông Cảm giác được sự sùng kính và vinh quang của bọn họ không phải là giả Vì tiền bối này chắc chắn là sư thúc tổ của quy Nguyên Tông Đúng vậy Phùng Bội Sơn gật đầu rồi trầm giọng nói Nếu là người có liên quan đến độc bà tử hoặc là loại người biết đến Đan Phương và Ngọc Sản thì vị tiền bối này nhất định sẽ không làm vậy. Hắn sẽ phải ẩn giấu đợi đến khi chúng ta kiểm tra xong mới xuất hiện, dù sao với tu vi của hắn cũng có thể làm điều này rất dễ dàng. Vị tiền bối này lại càng không thể đánh chiều hải trọng thương còn bắt ta và triệu vũ phải trả một cái giá đắt mới bỏ qua. Triệu vũ khẽ gật đầu, hắn nhớ tới việc vừa rồi mà trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Tu vi của sư Phúc Tổ Quy Nguyên Tôn này rất cao, dù trên tinh vực cấp 6 của chúng ta người này cũng được rất nhiều tu sĩ coi trọng. Cũng may trước đó chúng ta chỉ đánh người bị thương chứ không giết người, nếu không. Hắn nói đến đây thì quét mắt nhìn trồ hải. Lúc này Triều Hải lại trầm tư Nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác nghĩ mà sợ Trước khi chúng ta đến đây thì trên đường đi có gặp người tử Đạo Tông Mục tiêu của đám người này hình như chính là Quy Nguyên Tông Sống như giữa bọn họ có chút an oán cá nhân Nhưng lần này chỉ sợ Lô Vân Tổng tử Đạo Tông đến đây sẽ đá chúng khối sắt lớn triệu Vũ cười khẽ bộ dạng có chút hạ ghê Tên Lô Vân Tòng này cũng không phải loại người đơn giản. Phùng Bội Sơn nói khẽ, hình như cũng muốn đàm luận về người này, hắn trầm giọng nói. Thôi kể từ nay ba người chúng ta hành sự phải cẩn thận một chút, bây giờ đi đến đại lục khác. Ba người hóa thành cầu vòng dẫn theo đám đệ tử phía sau phóng thẳng về phương xa. Người được đại trưởng lão coi trọng tuyệt đối không đơn giản. Tên Lô Vân Tổng này hình như cũng có lai lịch rất thần bí. Trong luồng cầu vồng, Phùng Bội Sơn lắc đầu không muốn nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Vương Lâm thu ánh mắt nhìn về phía chân trời. Trước đó hắn ra tay đều đã suy xét rất cẩn thận. Khi còn trên man hoang đại lục hắn quá vội vàng, mặc dù đã chuyển mục tiêu nhưng vẫn còn để lại đó vài manh mối. Những đầu mối này vương lâm không thể xóa đi được, lúc đó hắn cũng không có thời gian, mà quan trọng là càng muốn xóa di dấu viết, càng để lại nhiều đầu mối. Được rồi, chuyện quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng đề cao tu vi. Nếu cuối cùng bị người ta phát hiện cùng lắm là đi phong tiên giới sớm hơn một chút. Trong thời gian này Vương Lâm từ trong ký ức độc bà Tử và Quy Nguyên Tông đã biết được phong tiên giới của Vân Hải Tinh vực không dám tiến vào phong tiên giới quá sâu. Tất cả đều chỉ dám ở bên ngoài tìm bảo vật mà thôi. Đi đến phong tiên giới là sát chiêu ta chuẩn bị cho thác sâm. Trong mắt Vương Lâm chợt lói lên hào quang. Vì hắn coi trọng phong tiên giới nên mới mạo hiểm thử nghiệm phương pháp luyện thú trong ký ức của độc bà tử Nếu một khi thành công thì Vương Lâm càng nắm chắc cơ hội tiến vào phong tiên giới Mà địa điểm luyện thú của Vương Lâm cũng có thần thức cấm chế Ngoài trừ những người có trình độ cấm chế vượt qua hắn Nếu không sẽ chẳng thể nhìn ra chút manh mối nào Hơn nữa chỉ cần vương lâm khẽ động tâm niệm thì tất cả mọi thứ bên trong sẽ bị quỷ diệt, nên hắn không sợ bị kẻ khác phát hiện ra điều này. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1164. Chương 1164 ba vấn đề nguồn sờ tờ đà tự ba tên chi ken lúc này trong luồng xương mù mờ ảo trên một tinh vực cấp 5 có một con thú khổng lồ dài trên 300 trượng. Linh thú này giống như mãnh hổ, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng sắc bén dài trên 10 trượng, bên trên bùng ra những luồng hàn quan nồng đậm Trên lưng mánh hổ có hơn 30 người khoanh chân ngồi, vẻ mặt ai cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong đám người có nam có nữ, trên người bùng ra những con sóng tu vi chấn động. Trước mặt bọn họ có một người đàn ông đứng bên cạnh cái sừng độc nhất của mánh hổ. Đây là một người đàn ông trung niên, áo bào màu tím đang không gió tự bay. Người này chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn sương mù trước mặt cũng không biết đang nghĩ đến điều gì Sau lưng người này là một lão già rất cung kính Ánh mắt lão cũng đang nhìn chầm chầm về phía trước Tông chủ với tốc độ của hổ thu thì chưa đến một ngày sẽ tới mạc la đại lục Lão già kia nói khẽ Những người này chính là tu sĩ tử đạo tông. Vốn thời gian bọn họ tiến đến Mạc La Đại Lục sẽ không lâu như vậy, nhưng vì chuyện đan phương và đan dược vài những tôn phái tinh vực cấp 6 xâm nhập đã làm cho tử Đạo Tông bắt buộc phải trì hoãn kế hoạch đi đến Mạc La Đại Lục. Sau khi giải quyết xong tất cả những chuyện vặt và cũng tìm kiếm với tinh vực cấp 6 tử Đạo Tông đã lập tức lên đường bước trên con đường tiến về phía quy nguyên Tông. Ánh mắt của người đàn ông trung niên vẫn nhìn về phía trước, giống như đang suy xét điều gì đó. Một lúc sau người này mới gật đầu rồi bình tĩnh nói. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì sẽ có một đáp án. Lão già khẽ giật mình cũng không hiểu những lời nói của người có địa vị cao nhất từ đạo Tông có ý nghĩa gì. Lần này đi đến uy Nguyên Tông sẽ dễ như trở bàn tạc. Không cần phải có bất kỳ đáp án gì cả. Tông chủ không cần phải chấp nhất những chuyện vừa xảy ra. Lão già đang muốn nói tiếp thì người đàn ông trung niên lắc đầu nói. ngươi không hiểu đại loạn một khi bùng lên thì không những chỉ có những tu sĩ của tinh vừa cấp 6 trong vân hải đến. Mà ngay cả cấp 7, cấp 8 và cấp 9 cũng sẽ đến. Người đàn ông trung niên như đang tự nói với chính mình. Sữa chân hai lông mày lọt lên chút lo lắng. Dù sao thì giá trị của Đan Phương và Ngọc sản cũng quá cao, khó tránh khỏi làm người ta động tâm. Lão già bên cạnh khẽ nói. Đan Phương là vật chẳng lành, năm xưa khi lần đầu tiên xuất hiện đã gây ra một ít nạn cho Vân Hải, lần này lại xuất hiện. Không biết suốt cuộc là kẻ nào đã lấy đi Đan Phương và Ngọc sản rồi bắt đầu lẩn chúng. Lão già có chút do dự rồi khẽ nói Không nên coi thường những lão quái của tinh vực cấp 6 Người đàn ông trung niên mỉm cười Lão già trở nên sườn sốt cẩn thận suy nghĩ một lúc nhưng không thể giải thích được Chẳng lẽ có kẻ khác lấy đi sao Nếu quả thật do độc bà tử lấy đi ngũ độc môn hiện nay vẫn còn tồn tại sao Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra cái nhìn cơ trí, hắn khe nói Với tu vi của độc bà tử sao có lực ngăn cản tân long huy tự bảo Sao có thể không lộ ra bất kỳ tung tích nào dưới sự lục xoát gắt gao của tinh vực cấp 6 Làm sao có thể giết chết được tiền quý trung người hoa thanh tông khi chạy trốn được tiền quý trung có tu vi toái niết Ai có thể trong khoảng thời gian một nén nhang xích chết hắn trước khi đợt cứu viện thứ hai của Hoa Thanh Tông đến? Lão già hít một hơi thật sâu, tâm thần chấn động. Một lúc sau lão mới bình tĩnh trở lại trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiền quý trung của Hoa Thanh Tông lại bị giết sao? Lão già rõ ràng không biết được chuyện này độc bà tử không thể làm được tất cả những vấn đề này chỉ có tu sĩ thần bí lấy được đan phương và ngọc sản mới có được thực lực như vậy người giết tiền quý trung cũng chỉ là bất đắc dĩ có lẽ khi đã rời khỏi man hoang đại lục thì gặp tiền quý trung tên tiền quý trung kia sinh ra nghi ngờ mới bị người kia giết chết trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ tán thưởng tác phong tàn nhẫn ra tay quyết đoán Giết chết tiền quý trung rất gọn gàng Người này lại lợi dụng một khoảng thời gian ngắn để chuyển mục tiêu của tất cả tu sĩ ấp sáu lên người độc bà tử Vén lên bức màn sương mù tranh thủ một khoảng thời gian ngắn khi những tu sĩ tinh vượt cấp sáu còn chưa kịp phản ứng để trốn ra khỏi màng lưới phong tỏa của bọn họ Nếu là ta chỉ sợ rằng cũng khó có thể làm được điều này Quan trọng là tâm trí của người này cực sâu, ta không biết hắn chuyển mục tiêu lên người độc bà tử là có âm mưu gì khác không? Nếu kẻ kia biết được rõ ràng đạo lý của chuyện này rồi giá hỏa cho độc bà tử, không phải tâm trí của hắn đã thành công rồi à? Vẻ tán thưởng trong mắt người đàn ông trung niên lại càng trở nên nồng đậm. Trái tim của lão già đứng bên cạnh cũng đập lên thình thịch Sau khi lão trầm ngâm một lát thì vẫn còn cảm thấy có chút khó hiểu Người đàn ông trung niên không quay đầu lại nhưng cũng hiểu rõ những nghi hoặc của lão già Hắn khẽ nói Nếu thành công nắm được ngọc giản và đan phương vào trong tay thì đối với tinh vực cấp 6 sẽ giống như tiến lên một bước vô cùng vinh quang Nhưng nếu không tìm ra được manh mối mà để cho Ngọc Sản và Đan Phương biến mất thì kết quả chỉ là một tai họa. Bọn họ cần chính là một tông đạo phải cho những tinh vượt cấp 7, cấp 8 thậm chí cấp 9 một tông đạo rõ ràng. Trong mắt lão già lóe lên những luồng tinh quang thấu hiểu, người vẫn còn chút không dám tin, lão trầm giọng nói: Cho nên bọn họ vẫn để cho độc bà tử tồn tại chứng tỏ đã ấm định cái chết của tiền bí trung do độc bà tử gây ra. Dù sao độc bà tử không thể làm được điều này cũng được ấm định cho những cao thủ ngũ độc môn. Người đàn ông trung niên cười cười, khẽ lên giọng giống như đang nói với chính mình. Vì tu sĩ thần bí kia rất thông minh và nhìn xa trông rộng, hắn đã cấp cho những tinh vượt cấp 6 một công đạo. Dù cuối cùng chuyện này sẽ như thế nào thì công đạo này cũng sẽ giảm bước tai họ đổ lên đầu bọn họ. Nếu không chỉ là một nhóm người nhỏ bé sao có thể tìm ra được sự tồn tại của tu sĩ toái niết chứ? Chỉ là một nhóm tu sĩ tỉnh niết trong thời gian một nén nhang được sao? Nếu ta là tôn chủ của môn phái cấp 6. Nói không chừng sẽ dùng toàn lực để xóa đi những manh mối của vị tu sĩ thần bí kia, không để lộ ra bất kỳ manh mối nào. Nếu như vậy không phải ngũ độc môn chắc chắn sẽ bị diệt rồi sao? Lão già bên cạnh chấn động tâm thần trong mắt nhìn về phía người trung niên lộ ra sự sùng kính và kiên kỷ rất sâu, thậm chí còn có chút sợ hãi. Lão già đã đi theo Lô Vân Tòng nhiều năm từ khi bắt đầu không chút tiến tâm gì cho đến đỉnh phong 3.000 năm trước Tử Đạo Tôn chỉ là một môn phái nhỏ trong tinh vực cấp 5 Người khi được đặt vào tay người này thì phát triển đến giai đoạn hiện nay đã trở nên dũng mãnh Dù không phải mạnh nhất trong tinh vực cấp 5 nhưng nếu nhắc đến Lô Vân Tòng thì những tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8 đều biết ta rất muốn có quan hệ với tên tu sĩ thần bí này. ta có sự cảm sẽ có một ngày đối mặt với hắn. trong mắt người trung niên nam tử lộ ra sụp chờ đợi. bóng dáng chắc tay sau lưng của hắn giống như một ngọn núi sừng sững trong mắt lão già phía sau. lão già trầm tư thời gian chậm rãi trôi qua. linh thú mãnh hổ phá tan xương mù phóng thẳng về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi còn nửa ngày là đến Mạc La Đại Lục thì đột nhiên tinh không phía trước nổi lên một vùng lam quang. Luồng lam quang yêu dị này lại xuyên hẳn qua sương mù làm tất cả mọi thứ đều có một màu xanh, giống như một bức tranh vậy. Thân thể linh thú mãnh hồ lập tức dừng lại trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, mơ hồ còn có chút sợ hãi. Nó khẽ hướng về phía trước gầm giống nhưng không dám tiến đến. Tình cảnh bất ngờ lập tức làm cho tất cả tu sĩ đang ngồi trên lưng mãnh hổ mở bừng mắt ra. Vẻ mặt đám người lúc này vẫn rất bình tĩnh, bọn họ đều yên lặng đứng thẳng người lên lạnh lùng nhìn về phía trước nhưng không hoảng loạn. Bởi vì bọn họ là tu sĩ tử đạo Tôn, là đệ tử hạch tâm của tử đạo Tôn được chính tay Tôn chủ Lô Vân Tòng bồi dưỡng. Bọn họ có thể kiêu ngạo, có thể chết. Có thể thất bại nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi, dù núi đổ sụp xuống đỉnh đầu cũng phải bình tĩnh. Vẻ mặt lão già bên cạnh Lô Vân Tòng trở nên ngưng trọng, lão nhìn chầm chầm vào vầng lam quang phía trước. Nhưng vẻ mặt Lô Vân Tòng vẫn không có chút thay đổi nào, hắn lặng lặng nhìn dương mù phía trước giống như chưa từng có vấn đề gì xảy ra trước mắt. Những lán sương xanh trắng bao phủ khắp bốn phía rồi dần dần bùng lên phạm vi ngàn trượng. Trong những làn sương xanh cuồn cuộn vận chuyển đi ra một bóng người tuyệt đẹp. Một cô gái với mái tóc đen cả người mặt bạch y, trên vẻ mặt tinh xảo không có sự lạnh lùng, không có dấu hiệu khắc nghiệt của thời gian, nếu có chỉ là sự yên lặng và trang nhã. Đôi bàn tay nàng trắng sáng như ngọc, nàng cầm theo một ốm sáo xanh biếc giống như tiên tử từ trong hư vô đi giam hàng lâm xuống nhân gian. Khi vị tiên tử này đến gần trong nháy mắt khi toàn bộ thân hình đều hiện ra trước mắt mọi người thì xương xanh trong phạm vi ngàn trưởng đột nhiên vận chuyển dữ dội, Tất cả xương xanh đều trở thành thực chất rồi huyến hóa ra một con linh long lam dài ngàn trưởng. Vị tiên tử này đang đứng trên đỉnh đầu của linh long lam sắc Nàng đang yên lặng nhìn Lô Vân Tổng Trong mắt nàng không có bất kỳ con sóng giao động nào Tất cả đều tinh khiết không có tạp chất Giống như một đầm lầy âm u làm con người ta phải si mê Nếu đứng ở đây dù là người tàn bạo cũng sẽ bình tĩnh trở lại Trong lòng cũng không có bất kỳ cảm giác tự ti nào Lý Thiến Mai Lô Vân Tòng vẫn chắp tay sau lưng, ánh mắt hắn chuyển lên người cô gái trước mặt. Dù trong lòng hắn đang cực kỳ kinh ngạc với vẻ đẹp của sự im lặng và ý cảnh kỳ dị của cô gái kia, nhưng vẻ mặt Lô Vân Tòng lại không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Thiến Mai, Phá Thiên Tôn cấp 9 Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng lui lại vài bước, vẻ mặt trở nên cảnh giác. Lão chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thân phận của đối phương trong vân hải tinh này chỉ có duy nhất một cô gái tóc xanh, đó là Lý Tiến Mai. Lý Tiến Mai xin ra mắt Lô Hương. Trên mặt Lý Tiến Mai hiện lên nụ cười, nàng hướng về phía Lô Vân Tổng rồi hơi cúi người xuống. Lý đảo hữu quá khen. Lô Vân Tổng ung quyền rồi cười nói. Lô Hương! Tiến Mai có 3 vấn đề muốn hỏi, mong Lô Hương có thể giải thích rõ ràng dùm. Lơ tê, nơ cười rất ngu hòa, vẻ mặt lại càng hiện rõ sự yên tĩnh giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Trên đường đi nàng đã hỏi vấn đề này với rất nhiều người, những người phải trả lời đều là những nhân tài hiệt suốt. Nhưng cuối cùng cũng không có người nào trả lời đúng đáp án trong lòng nàng. Ba vấn đề của nàng cuối cùng chỉ có thể hỏi được một Không có bất kỳ người nào có thể để nàng hỏi đến vấn đề thứ hai Chưa nói gì đến vấn đề thứ ba Xin cứ nói Vấn đề thứ nhất, cái gì là thiên? Lý Thiến Mai khẽ hỏi Lô Vân Tổng nhìn lơ, mơ, tê, rồi trầm ngâm trong khảnh khắc Hắn chầm rãi nói Thiên là nhà tù Lý Thiến Mai khẽ nhăn mày hiện lên vẻ đẹp đồng lòng người Một lát sau hai mắt nàng trở nên sáng ngời Trên mặt lộ ra nụ cười như hoa hợp nở rộ Lô Hương trả lời rất có ý tứ Thiến Mai rất muốn biết vì sao Thiên lại lại nhà tù Đây là vấn đề thứ hai sao Lô Vân tỏng cười nói Không phải, vẫn là vấn đề thứ nhất Lô Hương có thể trả lời được không?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 Đà tự, bà tin chi ghen, lương sơn mặt. Đối với con ếch trong giếng thì miệng giếng chính là thiên, đối với con cá trong nước thì mặt nước chính là thiên. Miệng giếng là nhà tù ếch, mặt nước là giới hạn của cá. Lô Vân tòng nhìn Lý Thiến Mai, hắn trầm giọng nói. Người cũng như ếch như cá, cho nên thiên chính là nhà tù. Ếch muốn vượt ra ngoài giếng, cá muốn nhảy khỏi mặt nước. Người tất nhiên muốn phá vỡ thiên, đi ra khỏi đạo chói buộc. Lý Thiến Mai yên lặng suy nghĩ, hai mắt càng trở nên sáng ngời. Trong mắt nàng hiện lên vẻ tán thưởng, nàng dùng tay vén một sợi tóc mềm mại ra sau tai rồi nói khẽ. Lô Huân trả lời rất đặc biệt, là người buộc Thiến Mai phải hỏi câu thứ hai, xin Lô Huân tiếp tục giải thích. Lý Thiến Mai nhìn qua người đàn ông trước mặt, Nàng sớm đã được nghe nói trong tinh vực cấp 5 có một kỳ nhân Lô Vân Tọng. Người này tâm trí cực cao, lại hiểu biết rất sâu về đạo lý. Nếu Lô Mỗ trả lời được ba vấn đề của Tiễn Mai, vì nàng mà giải thích nghi ngờ thì có nhận được lợi ích gì không? Lô Vân Tọng mỉm cười, hắn nhìn qua Lý Tiễn Mai rồi chờ đợi đối phương trả lời. Lý Tiễn Mai mở lớn hai mắt, nàng khẽ cười nói: Nếu Lô Hương có thể giải thích những nghi hoặc của Thiến Mai Sau đó Thiến Mai sẽ thổi cho Hương nghe một khúc Được Lô Vân Tòng cười khá hà Hắn nhìn Thiến Mai một cái thật sâu Hắn vẫn không hiểu cô gái kia hỏi vấn đề này để làm gì Vấn đề thứ hai Cái gì là đạo Lý Thiến Mai nhìn qua Lô Vân Tòng rồi khẽ hỏi Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng vẫn đang chú ý lắng nghe sau khi tông chủ trả lời xong câu thứ nhất thì trên mặt lão hiện lên nụ cười nhưng lúc này sau khi nghe câu hỏi thứ hai thì vẻ mặt lại trở nên cổ quái lô vân tòng những mày rồi tơi vào trầm tư lần này hắn trầm ngâm rất lâu vượt qua trước đó rất xa lý Thiến mai cũng không nóng nảy nàng vẫn đứng đó chờ đợi vẫn nhìn lô vân tòng đợi đáp án đạo là lưới Một nén nhăn sau, Lô Vân Tòng chậm rãi mở miệng nói Giải thích thế nào? Lý Thiến Mai suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi Lô Vân Tòng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi trầm tư một lúc nói Tất cả những gì dấm lên dưới chân tất cả đều là thiên địa Có kẻ bước đi tạo ra con đường cho nên mới có đạo, Cho nên có con đường đạo chính là đường Phương hướng sẽ được chỉ dẫn khi chúng ta phá vỡ ao tù Hai mắt Lý Thiến Mai càng trở nên sáng ngời Vẻ tán thưởng lại càng trở nên nồng đậm Đa tạ Lô Hương đã giải thích những nghi hoặc trong lòng Thiến Mai Điều này đã làm Thiến Mai hiểu rõ được rất nhiều Lô Hương lần này vội vàng Không biết đang muốn đi đâu Lão già bên cạnh Lô Vân Tòng so dự một chút rồi ung quyền nói Đây là vấn đề thứ ba của Lý Đảo Hữu Sao. Lý Thiến Mai chỉ im lặng mỉm cười mà không nói gì. Đi về phía mặt La Đại Lục để làm rõ một vấn đề để tìm một công đảo. Vẻ mặt Lô Vân Tòng vẫn như bình thường nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối dù hắn hiểu được chính mình không có cơ hội trả lời vấn đề thứ ba. Chẳng biết Lô Hương có chịu để Thiến Mai đồng hành không? Lý Thiến Mai mở mắt lớn nhìn Lô Vân Tòng, nàng khẽ nói: "Có thể cũng Thiến Mai đồng hành, tất nhiên sẽ rất hoan nghênh." Lô Vân Tòng cười kha hả rồi khẽ gật đầu. Trên đường đi si Lô Vân Tòng và Lý Thiến Mai khẽ nói chuyện với nhau, chứng đạo cũng hiểu rõ đạo lẫn nhau. Hai người đều tỏ ra tán thưởng, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lão già kia vẫn đường bên ngoài ánh mắt chốc chốc lại rơi trên người Lô Vân Tòng và Lý Thiến Mai trong mắt lại lộ ra vẻ cổ quái, lại có chút vui mừng Sau khi thây tử Tông chủ qua đời thì không tiếp tục kết đạo lứ với người nào khác Lý Thiến Mai đến từ phá thiên Tông này mặc dù mới cũng gặp Tông nhưng lại rất ăn ý với nhau Nếu hai người có thể kết hợp thành đạo lữ Như vậy với tài trí của Tông Chủ tất nhiên sẽ tiến thêm một bước dài Tương lai sẽ không có giới hạn Tử đạo Tông của ta cũng vì điều này mà vang danh Vân Hải Sau khi Lý Thiến Mai rời khỏi phá Thiên Tông trên đường đi Cũng rất ít khi trò chuyện như thế này Cũng không người nào có tư cách nói chuyện với nàng Người cũng chỉ có một bình Lô Vân Tòng Người này ngay cả sư tôn cũng phải khen ngợi, nói hắn chính là đệ nhất nhân yên tinh vực cấp 5, ngay cả thần tôn cũng chú ý đến hắn. Hắn quả thật là một người đàn ông kỳ gì, gì hiếm thấy. Dựa vào đạo và độ tuổi của hắn, có thể thấy hắn đã hiểu sâu thế nào rồi, điều này rất hiếm thấy. Về điều này, tu vi ta tuy cao nhưng lại không bằng hắn. Đáng tiếc. Ngay cả người thế này cũng phải dừng lại ở câu trả lời thứ hai Trong lòng Lý Thiến Mai thầm nghĩ Thiến Mai muốn tìm được người tu sĩ thần bí đã đoạt ngọc giản Việc này sợ rằng có chút khó khăn Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thời gian chậm rãi trôi qua Dần dần đang nói đến chuyện tu sĩ thần bí đã đoạt được đan phương và ngọc giản Lô Vân Tòng không giấu cũng không cần phải giấu Hắn đem tất cả những suy nghĩ của chính mình nói ra Tên tu sĩ thần bí này rất tâm cơ, xem ra muốn tìm được hắn cũng không dễ Lý Thiến Mai chấm chấm vạt á lên chán Sau khi nghe Lô Vân Tổng phân tích nàng cảm thấy có chút hứng thú với tu sĩ thần bí kia Làm việc quyết đoán tâm trí cực sâu, ra tay tàn nhẫn Cả đời Lô Mỗ cũng không bội phục nhiều người, nhưng tu sĩ thần bí này cũng được tính là một trong số đó. Lô Vân phòng tán thưởng nói, vẻ luyến tiếc trong mắt lại càng đậm. Đây cũng chỉ là những phân tích của Lô Vân, có lẽ thật sự cũng chưa chắc đã là như vậy. Lý Thiến Mai khẽ nói. Hy vọng suy đoán của ta là thật, để Lô Mỗ có thêm cơ hội để đánh một trận, làm cho đời người càng thêm đặc sắc. Lô Văn tòng thở dài trong mắt hiện lên vẻ chờ mong Khi mọi người liên tục tiến lên phía trước thì khoảng cách đến mạc la đại lục ngày càng gần Lúc này đưa mắt nhìn có thể mơ hồ thấy trong vùng sương mù phía trước là hình bóng của mạc la đại lục ở phương xa Linh thú mánh hổ sừng lại rồi bay bổng trên không trung Hai mắt nó lạnh lùng nhìn về phía trước tử đạo tôn dù sao cũng có cùng một chủ tôn với uy nhiên tôn đừng để làm ra những hỗn loạn quá lớn thôi thì để ta đi trước các ngươi cứ ở lại chỗ này lô vân tòng nhìn về phía lão già bên cạnh rồi bình tĩnh nói lão già gật đầu xưng vân thiến mai cùng đi chứ lô vân tòng nở nụ cười ánh mắt hắn rơi trên người lý thiến mai Lý Thiến Mai khẽ vung ốm tay áo, hai người hóa thành hai luồng cầu vòng phóng thẳng về phía Mạc La Đại Lục. Lão già nhìn về phía hai người cùng biến mất rồi khẽ nói. Có lẽ tôn chủ và nàng ta sẽ thật sự kết thành đạo lữ. Trước đây vương lâm đã được nếm thử lực lượng của đan dược trong vân hải tinh vực, dựa vào những cảm ngộ của thu hồn trong từng khối đan dược. Hắn mơ hồ tìm được những ý niệm tinh túy trong vân hải tinh vực. Vương Lâm mượn cảm ngộ của thú hồn về thiên đạo mà tiến tới dung nhập vào trong ý cảnh của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trước dược viện cử tuyệt sự cầu kiến của đám người líp. Hắn đang cầm trong tay viên đan dược cấp 8 trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Đan dược của Vân Hải Tinh vực chỉ có một sơ hở, mượn thú hồn để chứng đạo dô đạt được cảm ngộ ý cảnh. Nhưng điều này rất khó hoàn thiện, muốn từ trong những thứ hỗn loạn lấy được ý ảnh cần thiết, điều này phải nuốt liên tục rất nhiều đan dược mới có thể thành công. Sau khi trầm tư chốc lát, Vương Lâm nhìn vào viên đan dược trong tay đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa, vẻ mặt lại trở nên bình thường không có chút thay đổi nào. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống viên đan dược trong tay. Không lâu sau cánh cửa dược viện bị người ta đẩy ra, có hai người một nam một nữ đi vào. Người đàn ông kia mặc áo bào tím, tướng mạo rất uy nghiêm, không giận tự uy, hai mắt như sao ẩn chứa những tâm trí sâu đậm. Cô gái bên cạnh người kia tướng mạo tuyệt vời, làn da như ngọc, cả người mặc một bộ áo trắng trong tay đang cầm một cây sáo ngọc trong suốt. Trên người nàng bùng ra một luồng khí tức xuất trần có vẻ rất yên lặng. Hai người này tiến vào không làm cho bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào chú ý, giống như tự nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt khi tiến vào dược viện, ánh mắt người đàn ông trung niên rơi trên người vương lâm đồng tử hai mắt người kia khẽ co rút, cũng không nói lời nào. Bước đi của hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi lần hạ xuống thì giống như đang dấm lên trái tim đang đập của vương lâm, giống như ẩn giấu một loại pháp tắc nào đó, tự nhiên sinh ra một luồng quý ác khó có thể nói thành lời. Càng thêm dự dị chính là khi người đàn ông trung niên tiến về phía trước Chỉ trong khoảng cách hơn vài chục bước chân mà bầu trời phía sau đột nhiên trở nên âm u Lúc này bầu trời giống như bị mây đen bao phủ Khi kẻ này liên tục tiến lên phía trước thì bầu trời âm u phía sau giống như thôn phể tất cả ánh sáng rồi lại theo bó vận động Ngồi! Vương Lâm vẫn không ngẩng đầu đối với đôi nam nữ có thể đi đến dược viện này tìm được chính mình dưới tình huống không bị bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào phát hiện ra, Vương Lâm cũng thấy không nằm ngoài dự đoán. Vương Lâm chỉ nói một chữ, nhưng trong nháy mắt khi chữ này vừa ra khỏi miệng, bước chân của người đàn ông trung niên kia đột nhiên cứng hẳn lại. Khoảnh khắc này giống như mười bước chân trước đó dấm xuống làm trái tim người ta phải nhảy loạn đã trở nên rối loạn làm người ta không phân biệt được thật giả giống như tất cả mọi thứ trước đó đều tan vỡ khi tâm niệm vương lâm khẽ động. Vẻ mặt Lô Vân Tòng lập tức trở nên ngưng trọng, loại cảm giác này hắn hiểu rất rõ ràng. Trước đây hắn đã tản ra Tô Vi và Ý Cảnh để bao phủ chính xác khắp người tên đàn ông áo trắng trước mặt Mỗi bước chân hắn tiến lên đều do Ý Cảnh biến thành Mỗi bước tiến về phía trước đều dùng Ý Cảnh tấn công Trong lúc đi về phía trước Ý Cảnh dung nhập vào thiên địa đảo lại hóa thành mây đen che kín bầu trời làm khí thế toàn thân Lô Vân Tòng trực tiếp tiến lên đỉnh phong Vài chục bước chân đơn giản giống như mượn lực lượng thiên địa để hàng lâm về phía người đàn ông áo trắng bình thường trước mặt. Nếu là một người khác, chỉ vài chục bước chân này cũng đủ làm đạo niệm tan cỡ, nguyên thần bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí còn có thể lưu lại dấu ấm trong nguyên thần từ đó làm cho đạo cơ tan vỡ. Mặc dù kẻ khác có thể phản kháng nhưng tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở. Lô phân tòng cực kỳ tự tin với đạo niệm ý cảnh cực kỳ kiên định của chính mình. Người lúc này hắn lại trở nên chấn động chỉ vì người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt. Một chữ này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi thứ hắn đã tạo ra trước đây đều tan vỡ tất cả đều trở thành hư ảo. Vì sao không ngồi? Vương Lâm ngẩng đầu thu hồi ánh mắt từ trên đan giường. Trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên, giống như có những luồng sấm sét nổ ầm ầm trong vô hình, giống như cuồng phong quét ngang qua tất cả mọi thứ đều biến mất, trời quang mây tạnh Dù đạo của Lô Vân Tòng có sâu sắc thế nào, dù đạo niệm có kiên định như thiên địa, thì cũng không thể nào so sánh với vương lâm được. Con đường tu đạo của Vương Lâm đã cảm ngộ sinh tử luân hồi 500 năm Sau 900 năm thì sinh tử luân hồi trở thành nhân quả tuần hoàn Sau nhiều năm lại trở nên nhân quả viên mãn Lại một lần nữa chuyển hóa thành chân giả ý cảnh Lô Vân Tòng lấy gì so sánh, lấy tư cách gì để so sánh Không thể so được Lý Thiến Mai vẫn đường bên cạnh quan sát Nàng đi cũng Lô Vân Tòng Cũng vì những hiểu biết của hắn về đạo Làm cho nàng phải kính nể Nàng cho rằng trong những tiểu bối Có rất ít nhân tài vượt qua được Những hiểu biết của Lô Vân Tòng Đây cũng chính là nguyên nhân Mà Lô Vân Tòng được rất nhiều Tinh vực cấp cao coi trọng Nhưng tình cảnh trước mắt Lộ ra những luồng sáng trước nay Chưa từng có Vị hương đài này ta có ba câu hỏi Không biết có thể giải thích Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1166 Thiên chỉ là lời bị đặt Nguồn Sơ tờ Đả tự Ba tim chi gen Lương Sơn Bạc Tình cảnh xảy ra trong dược viện không có bất kỳ tu sĩ quy nguyên tông nào nhìn ra được manh mối Khu vườn phía nam đã trở thành cấm địa nên không có đệ tử nào bước vào nửa bước Dù là đám người lưu yến phỉ nếu không được gọi cũng không dám xâm nhập Trong nháy mắt đã xếp chết hung thú cấp 8 quát một tiếng đẩy lùi ba tên tu sĩ của ba tông phái cấp 6 Từng chuyện từng chuyện xảy ra làm Vương Lâm giống như đã trở thành lão tổ Trong lòng tất cả tu sĩ uy nguyên tôn tất cả đều cảm thấy kính sợ Lúc này vẻ mặt Lô Vân Tòng cực kỳ khó coi Hắn nhìn chầm chầm vào Vương Lâm và rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan Ánh mắt của người đàn ông áo trắng có vẻ tầm thường này rất bình tĩnh Nhưng nếu vô Vân Tòng tiến vào một bước thì có cảm giác trời sập Hắn lui về phía sau một bước thì đạo niệm tan vỡ như băng Giống như đạo của Lô Vân Tòng rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đang được người đàn ông trước mặt đùa giỡn Mồ hôi lạnh từ trên chán Lô Vân Tòng đổ ra cả đời hắn đều chỉ là hư ảo Nhưng nếu đối phương khẽ động tâm niệm thì sẽ lập tức trở thành những tồn tại thật sự Hắn còn sinh ra cảm giác sống như thiên địa này cũng có thể biến đổi theo đạo niệm của người này. Những suy nghĩ quái gì bùng lên trong lòng Lô Vân Tổng. Đúng lúc này lời nói của Lý Thiến Mai lại vang lên, âm thanh dịu dàng và dễ nghe của nàng lại có thêm chút lưu nhã có thể làm cho tâm thần người ta dịu hẳn xuống. Khi ánh mắt của Vương Lâm rời qua Lô Vân Tòng nhìn lên mặt Lý Thiến Mai, lúc này Lô Vân Tòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lui về phía sau với vẻ mặt âm trầm. Vương Lâm bình tĩnh nhìn Lý Thiến Mai, tu vi của cô gái này sâu không thể dò. Lúc này tuy tất cả đã thu lại nhưng Vương Lâm có thể thấy được cô gái xinh đẹp tuyệt trần này có thần thông toái miết. Đạo hữu là người phương nào? Ánh mắt vương lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng tâm thần của hắn lại cực kỳ căng thẳng. Ngọn gió nhẹ thổi ngang qua làm những sợi tóc tuyệt đẹp của Lý Thiến Mai khẽ tung đây. Nàng dùng tay vuốt mấy sợi tóc qua tai rồi nhìn qua vương lâm, nàng khẽ nói. Lý Thiến Mai, phá thiên tùng. Lý đạo hữu tới đây có chuyện gì? Vương Lâm chấn động tâm thần, nhưng vẻ mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào. Rồi chậm rãi nói. Lý Thiến Mai khẽ cười, nàng chớp mắt rồi lại cười nói. Tới đây hỏi Đạo Huyên ba vấn đề giải thích nghi hoặc cho Thiến Mai. Vì sao phải giải thích cho ngươi? Giọng nói Vương Lâm vẫn cực kỳ bình thản. Lý Thiến Mai cũng vẫn rất điềm tĩnh, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Thiến Mai có thể thổi một khúc sáo cho Đạo Hương nghe. Không cần. Vương Lâm nhíu mày rồi thẳng thừng nói. Thiến Mai sẽ vì Đạo Hương giải quyết chuyện phát sinh với tử Đạo Tông. Trên mặt Lý Thiến Mai hiện lên nụ cười, nàng khẽ nói. Cũng không cần. Vẻ mặt Lý Thiến Mai trở nên khổ não, nàng nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói. Đạo Huyền có lẽ đã hiểu lầm, Thiến Mai và Lô Huyền chỉ là gặp nhau trên đường, khi đó Thiến Mai cũng không biết chuyện gì cả, tiện đường đi đến đây với Lô Huyền. Thiến Mai cũng không có ý muốn đấu đạo pháp với Đạo Huyền, Thiến Mai cũng không tham dự vào chuyện của Đạo Huyền và Tử Đạo Tôn, người Thiến Mai chỉ muốn hỏi ba vấn đề đang nghi hoạt mà thôi, cũng không có ý gì khác. Lý Thiến Mai rất ít khi giải thích kỹ càng như vậy. Lúc này tất nhiên cũng nhìn rõ Vương Lâm cho rằng mình cùng đi với nô Vân Tòng Nên phải buồn sầu giải thích một lượt Vương Lâm tập trung tinh thần nhìn Lý Thiến Mai một lúc Sau đó hắn khẽ nhăn mày trầm giọng nói Vấn đề trên phương diện nào liên quan đến đảo Lý Thiến Mai lại cười nói Một vấn đề để đổi lấy một vật phẩm Vương Lâm trầm rãi mở miệng Lô phân tòng đường ở bên cạnh nghe đến đây thì cười khổ. Trước đó khi hắn gặp Lý Thiến Mai thì không nghĩ đến chuyện yêu cầu vật phẩm mà chỉ muốn dùng tiếng sáo nghe cho vui cũng có ý muốn tạo ra quan hệ tốt với Lý Thiến Mai. Lúc này Lý Thiến Mai cũng khẽ giật mình, nàng gật đầu cười. Nếu Đạo Hương có thể giải thích được những nghi họa của Thiến Mai thì đây là chuyện đương nhiên. Hỏi đi. Vương Lâm quý đầu nhìn viên đan dược cấp 8 trong tay mình rồi bình tĩnh nói. Đạo Hương, câu hỏi thứ nhất của Thiến Mai cái gì là Thiên? Trong cặp mắt Lý Thiến Mai tràn đầy sự chờ mong trên đường đến đây nàng đã nghe qua rất nhiều đáp án. Trước đó Lô Vân Tòng cũng đã trả lời Thiên là nhà ngục. Lúc này nàng rất muốn biết người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt sẽ trả lời thế nào. Không phải chỉ có mình Lý Thiến Mai mong chờ câu trả lời của Vương Lâm, mà ngay cả ánh mắt Lô Vân Tòng cũng trở nên ngưng trọng. Hắn muốn biết được người có đạo niệm mạnh mẽ như vậy thì trả lời câu hỏi này như thế nào? Lô Vân Tòng vẫn cho rằng câu trả lời của chính mình đã quá hoàn thiện, nếu không thì hắn cũng không phải người đầu tiên được Lý Thiến Mai hỏi đến câu thứ hai. Sau khi nghe câu hỏi của Lý Tiến Mai, Vương Lâm chỉ cười cười mà nhìn thẳng vào nàng, nhưng hắn không nói gì. Lý Tiến Mai cảm thấy rất khó hiểu đối với nụ cười của Vương Lâm, người nàng cũng không hối thúc mà chỉ lặng lặng chờ câu trả lời. Nhưng lúc này Lô Vân Tòng lại nhíu mày, hắn không hiểu được vì sao người thanh niên á trắng kia nghe thấy câu hỏi thì lại cười nụ cười của Vương Lâm trong mắt Lô Vân Tổng giống như có vẻ mỉa mai và xéo cợt Hỏi vấn đề thứ hai đi Vương Lâm lắc đầu rồi bình tĩnh nói Các hạ chưa trả lời câu hỏi thứ nhất Cái gì là thiên Lô Vân Tổng nhìn qua Vương Lâm rồi trầm giọng nói Sao? Như vậy ngươi cho rằng cái gì là thiên Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lô Vân Tổng Hắn cũng chẳng thèm quan tâm nói Thiên là nhà ngục, miệng diễn là thiên, mặt nước cũng là thiên Giọng nói của Lô Vân Tòng rất bình tĩnh người lại rất tự tin Lý Thiến Mai vẫn nhíu chặt đôi mày thanh tú Nàng giống như đang ở trong suy tư Lúc này nàng không nhìn thấu vương lâm Sau khi nghe Lô Vân Tòng mở lời thì nói Trước đó vì sao đảo hương lại cười Chẳng lẽ câu hỏi của Thiến Mai có gì không đúng sao? Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, rất lâu sau hắn mới bình thản nói Có thiên sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thiến Mai đã sưởng sờ ngay tại chỗ Trên đường nàng vẫn liên tục yêu cầu rất nhiều người nhưng chưa từng có ai trả lời như vậy Không chỉ có nàng mà ngay cả Lô Vân Tòng cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng Hắn vô thức nhìn lên bầu trời Câu nói hoang đường thiên ở bốn phía chúng ta Tại sao lại không có thiên Lô Vân Tòng hử lạnh nói Trong mắt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ suy tư Nàng suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói Vì sao không Vương Lâm không mở miệng mà nâng tay chỉ về phía trước Trong dược viện lập tức nổi lên những luồng gió nhẹ Nhưng trên mặt đất bên ngoài thân thể của Lý Thiến Mai và Lô Vân Tòng lại xuất hiện một vòng tròn Giống như có người nào đó dùng cành cây vẽ lên mặt đất vậy Vòng tròn đó chính là thiên do các ngươi cho rằng nó tồn tại Nếu trong lòng ngươi có thiên thì thiên cũng sẽ tồn tại Ngươi sẽ nghĩ chính mình là một con kiến hôi đang bị giam trong lồng Đang muốn phản kháng để phá vỡ thiên địa Đây là đạo niệm mà cũng chính là tín niệm. Nhưng nếu ngươi đi từ trong vòng tròn này ra thì có tác dụng gì chứ? Vương Lâm lắc đầu vung tay phải lên bên ngoài vòng tròn lúc nãy lai xuất hiện thêm một vòng tròn. Nếu các ngươi đi ra thì vẫn sống như ngày hôm nay nhân quả tuần hoàn, sẽ không có bến bờ cuối cùng. Mãi cho đến khi thiên trong lòng các ngươi dần mờ trong trời đất thiên chẳng qua chỉ là đời bịa đặt. Mấy trăm năm trước ta đã bắt đầu suy nghĩ về đạo lý này cho nên vì sao đất định phải có thiên. Vương Lâm nói xong thì bình tĩnh ngồi xuống cũng không nói thêm lời nào. Thân thể Lô Vân tòng chấn động, giống như có một người đánh đòn cảnh cáo vào thiên linh. Bên tai hắn vang lên những tiếng vù vù giống như có rất nhiều sấm sét nổ vang trong tâm thần. Hắn vô thức lui về phía sau vài bước, hắn bước ra khỏi vòng tròn một lớn một bé, trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh của vương lâm. Thiên chỉ là lời bịa đặt. Vẻ mặt hắn trở nên tái nhợt, tâm thần hỗn loạn. Khoảnh khắc này đạo niệm hắn kiên trì theo đuổi cả đời đã xuất hiện vết nứt. Hắn bốn phản bác lời nói của tên thanh niên áo trắng trước mặt nhưng lại không thể Lúc này hai vòng tròn bên ngoài cơ thể hắn sống như liên tục phóng đại cuối cùng đã trở thành thiên trong lòng hắn, đã trở thành nhà tù Hắn dùng tất cả sức lực để thoát ra khỏi nhà tù này lại ngạc nhiên phát hiện mình đang đường trong một nhà tù khác Loại cảm giác kỳ dị này làm vẻ mặt hắn không còn chút máu, một dòng máu tươi từ trên khóe miệng hắn chảy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu cợt và đau khổ. Lý Thiến Mai lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tâm thần nàng chấn động. Lời nói của Phương Lâm biến thành những ký hiệu bay múa trong tâm thần nàng, làm những đám mây đen bên trong hơi tiêu tán. Nàng vốn cho rằng tâm thần của chính mình rất mê man với đạo sống như đang có mây đen bao phủ Trên đường nàng đi đã yêu cầu rất nhiều người Nhưng không ai giải thích được nghi hoặc trong lòng nàng Chỉ có những lời nói của Lô Vân Tòng Giống như tia chớp xuất hiện trong tâm thần Làm mây đen tiêu tan bớt Nhưng lúc này nàng lại hiểu được Những lời nói của Lô Vân Tòng giải thích Về đạo lại cực kỳ nực cười Câu nói thiên chính là lời bịa đặt rơi vào trong tai Làm nàng không thể tự kiềm chế được Lúc này lời nói của Vương Lâm giống như hóa thành những con sóng biển kinh hoàng, hóa thành hai bàn tay vô hình quét sạch tất cả mây đen đang bao phủ toàn bộ tâm thần Lý Thiến Mai. Hai bờ mi của Lý Thiến Mai khẽ rung, nàng mở hai mắt ra nhìn qua Vương Lâm một lúc lâu, sau đó dùng giọng kính phục nói. Đạo Hương có thể nói cho Thiến Mai biết tục danh không? Lý Thiến Mai hơi cúi người rồi khẽ nói. Lữ tự hào Giọng nói Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước Không có chút sao động nào Đạo ý của Lữ Hương đã phá vỡ những bế tắc của Thiến Mai Bây giờ Thiến Mai muốn hỏi câu thứ hai Kính xin Lữ Hương giải thích nghi hoặc Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm Hai mắt nàng sáng rực như sao Song vấn đề thứ nhất Ta muốn một viên đan dược cấp cao nhất trên người ngươi Vương Lâm đảo mắt nhìn về Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn Vương Lâm rồi che miệng cười khẽ. Nụ cười giống như một cô gái nhỏ của Thiến Mai cực kỳ xinh đẹp, nhưng Nô Vân Tòng lại cười khổ, hắn chưa từng được nhìn qua. Nhưng dù Vương Lâm được nhìn lại trở nên thở ơ. Lữ Hôn muốn thế nào, trên người Thiến Mai đều là đan dược bán thành phẩm, cần phải quay về tông phái luyện hóa mới trở thành đan dược chân chính. Đan dược cao nhất là cấp 10 nhưng không phải ly hồn đan mà chỉ là cực tài đan dùng để chữa thương mà thôi. Nếu Lữ Hôn đã yêu cầu thì Thiến Mai sẽ tặng. Lý Thiến Mai nói xong thì vung tay một chảo tay phải lên hư không, túi trữ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra một viên thuốc Lý Thiến Mai chụp lấy rồi đưa tới cho Vương Lâm. Vương Lâm cao mày nhìn thoáng qua đan dược, hắn nhìn thoáng qua rồi thu hồi. Câu hỏi thứ hai của Thiến Mai cái gì là thiên? Hai mắt Lý Thiến Mai cực kỳ sáng trái tim của nàng đập lên thình thịch rồi chờ đợi câu trả lời của Vương Lâm. Loại cảm giác này Lý Thiến Mai chưa từng có, dù trước đây đối với những câu trả lời của Lô Vân Tòng. Nàng tuy chờ mong nhưng không đến mức độ như hiện tại Sau khi nghe được câu hỏi thứ hai của Lý Thiến Mai Thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm Vẻ mặt hơi phiền muộn Hắn khẽ nói Câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay chính là cực hạn của đạo niệm Câu hỏi thứ hai lại chính là thiên ý Vương Lâm vừa nói ra những lời này Thì hai mắt Lý Thiến Mai lại càng trở nên sáng ngời Nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm, đây là người đầu tiên nàng gặp thật sự biết được những điều tương đồng trong hai câu hỏi của chính mình. Tất nhiên đây cũng là người cực kỳ khác biệt. Lúc này Lô Vân tòng hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế tâm tư đang hỗn loạn. Nhưng sau khi nghe được lời nói của Vương Lâm thì hắn lại đứng ngây ra như tượng. Hắn đã biết vì sao trước đó rõ ràng đã trả lời câu hỏi thứ hai rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng lại không có tư cách trả lời tiếp câu hỏi thứ ba. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1167. Quay đầu mỉm cười, nguồn, sờ tờ, đà tự, bà tin chi ghen, lương sơn bạc. Bởi vì hắn không thể hiểu sự những điều bất đồng giữa hai vấn đề này. Đã từng có người nói với ta rằng, mưa gió do thiên sinh ra mà giữa quá trình này lại chính là nhân sinh. Nhưng mưa gió thật sự do thiên sinh ra sao? Mưa sinh ra từ hư vô không liên quan đến thiên. Mưa rơi xuống mặt đất để tưới mát vạn sinh linh cũng không liên quan đến địa. Đây chính là mưa vận mệnh. Mưa do hơi nước hóa thành, hơi nước do vạn loài sinh linh tạo ra. Sau khi mưa xuất hiện thì tất nhiên sẽ muốn quay về với vạn loài sinh linh. Đây là tuần hoàn, nhân quả tuần hoàn cũng chính là vận mệnh trong tâm tối có tồn tại quy tắc vận mệnh nó vô hình nhưng lại quấn quanh bên cạnh mỗi một sinh linh lặng lẽ thay đổi tất cả vương lâm nhìn lên bầu trời hắn vung tay phải lên bầu trời lập tức vang vọng những tiếng sấm sét ầm ầm nhưng lúc này hơi nước lại từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến rồi hóa thành những đám mây đen nặng trịch chim một lát sau một trận mưa từ trên bầu trời hàng lâm xuống Ngươi xem những hạt mưa nhân sinh, hạt mưa có thể rơi một đường thẳng tấp. Ta đã nhìn mưa rất lâu, nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một giọt mưa nào. Có thể mưa sẽ không thay đổi quỹ đạo rơi, nó vẫn rơi thẳng, chúng sẽ sinh ra gió vì mây rất nặng có thể tự điều chỉnh được vị trí hàng lâm. Ngươi thấy những hạt mưa kia có cam lòng không? Ngươi có biết vì sao lại như vậy không? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn qua làn mưa một lúc lâu rồi khẽ nói, đây là thiên ý, vận mệnh thay đổi. Mưa nhân sinh thì rất ngắn, nhưng vì nó tuần hoàn nên lại rất dài. Một đời tu sĩ chúng ta tuy rất dài nhưng lại vì vận mệnh thiên ý mà trở nên ngủ. Nhưng vòng đời của cơn mưa tuy ngắn cũng rất muốn phản kháng để thoát khỏi sự khống chí của vận mệnh, có được nhiều cơ hội lựa chọn được vị trí hàng lâm, dùng phương pháp lặng lẽ này để chống đối lại thiên ý và vận mệnh. Một đời của những tu sĩ chúng ta tuy dài, mưa không thể so sánh được. Nhưng có kẻ nào sống như mưa cố gắng liều chết để thoát khỏi sự khống chí của vận mệnh? Liều chết để phản kháng những sắp đặt của trời xanh, liều chết cũng phải chống lại thiên mệnh Vương lâm vung tay áo lên, bầu trời vang lên những âm thanh ầm ầm Nhưng nước mưa lại bị cuốn ngược vào mây, nhảy vào trong mây làm mây đen phải san vỡ rồi hóa thành hơi nước tiêu tán khắp thiên địa Nếu ngươi thay đổi được vận mệnh của mưa thì ngươi chính là thiên ý Bương bướm chỉ chết vì nhảy vào lửa Nếu ngươi thổi tắt lửa làm cho nó không thể nào đâm đầu vào mà chết Ngươi đắt là người thay đổi vận mệnh nó Thiên ý muốn một người phải chết Ngươi cứu sống họ Ngươi lại chính là thiên ý Trong thế gian có câu nói Vương hầu tương tương ninh trùng hồ mở ngoạc tròn một Chính là đạo lý này Mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn Công hầu khanh tướng Người giàu có quý tộc đều phải tự nhiên có được đâu Nếu có phấn đấu ít sẽ thành Tiên gia có nói Một người đắc đạo gà chó lên trời cũng chính là đạo lý này Đây chính là câu trả lời của ta cho vấn đề của ngươi Giọng nói của vương lâm như chén đinh chặt sắt Khi lời nói của hắn vang lên thì bầu không khí khắp bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh Lô Vân Tòng kinh ngạc nhìn qua Vương Lâm trong tâm thần của hắn vang vọng những hồi chung cực kỳ rõ ràng Trong mắt Lô Vân Tòng hiện lên cái nhìn phức tạp Hắn bắt buộc phải kính phục người thanh niên áo trắng đang đứng trước mặt Từng chữ từng chữ trong lời nói của đối phương rơi vào trong tâm thần Lô Vân Tòng trầm tư một lát rồi hướng về phía Vương Lâm ôm quyền cúi đầu thật thấp Tuy hắn không nói gì nhưng hành động đã đủ để nói lên hai chữ kính nể. Lý Thiến Mai nhìn về phía bầu trời trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Rất lâu sau, nàng than nhẹ một tiếng ánh mắt nàng nhìn về phía vương lâm đã có sự khác biệt rất lớn. Nàng khẽ nhích cặp môi anh đảo rồi nói. đạo của Lữ Huyên tiểu mùi tâm phục. Nàng nói xong thì đan dược bán thành phẩm có chứa linh hồn của mãnh thú cấp 10. Những loại dược thảo và phương pháp luyện đan đều được ghi rõ trong ngọc giản. Nàng do dự một chút rồi nhìn thoáng qua vương lâm khẽ nói. Tiểu muội con vấn đề cuối cùng. Vương lâm là người đầu tiên có thể để nàng phải hỏi ra ba câu. Ánh mắt Lý Tiến Mai trở nên phức tạp. Nàng cẩn thận nhìn vương lâm vài lần giống như muốn đem tất cả bóng hình của đối phương khắc sâu vào tận đáy lòng Không ai hiểu được ý nghĩa quan trọng nhất của ba vấn đề này nằm ở chỗ nào Hy vọng lữ Hương có thể giải thích nghi hoặc vấn đề của tiểu muội ngay tại đây Khuôn mặt Lý Tiến Mai không biết vì sao lại trở nên đỏ hồng Vấn đề thứ ba cái gì là thiên Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ hỏi. Vương Lâm trở nên trầm tư rồi nhắm chặt hai mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa nén hương thì Vương Lâm mở bừng mắt ra nhìn Lý Thiến Mai. Hắn bình tĩnh mở miệng nói: Ngươi hỏi không phải là thiên? Lý Thiến Mai trầm tư một lát, sau đó lại khẽ gật đầu. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta cũng đã từng tìm được một đáp án Nhưng hiện nay nghĩ lại thì cảm thấy đáp án này vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ Không biết đáp án trước đây lữ Hương tìm được là gì có thể nói cho tiểu muội biết được không Ánh mắt Lý Thiến Mai vẫn rất bình tĩnh Trong đó không có chút tạp chất nào mà nhìn về phía vương lâm Lô Vân Tòng đứng bên cạnh thầm than một tiếng Hắn cảm thấy lúc này mình đã trở nên sư thừa hắn lắc đầu rồi ngồi xuống đất, tay phải vung lên lấy ra một bầu rượu. hắn ngửa mặt lên trời uống một ngụm lớn. Ta là cá, đạo là lưới, sông là thiên, như ông cầm lao chính là người quản lý những tạo hóa vận mệnh. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Lô Vân Tòng nghe đến đây thì tay phải đang nhớp bầu rượu phải ngừng lại trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư Một lúc lâu sau hình như đã có chút tỉnh ngộ Hắn nhìn Vương Lâm tay phải lại vung lên một chảo lấy ra một bầu rượu rồi ném về phía Vương Lâm Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hắn vung tay chụp lấy rồi uống một hớp lớn Lô Vân Tòng thở dài Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía vương lâm, người này mặc dù tướng mạo cực kỳ tầm thường nhưng lại có khí thế làm tâm thần hắn tan gãy. Con trai của ta quả thật đáng chết, có thể chết dưới tay người này cũng coi như là tạo hóa của hắn. Lô Vân Tòng cũng không phải nhân vật tầm thường, hắn uống vào một ngụm rượu và giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Lý Thiến Mai nhíu cặp mày thanh tú Ngón tay như ngọc của nàng đang khẽ niết tên mi tấm Nàng thấp giọng nói Sư Tôn cũng đã từng nói qua những lời thế này Lão nhân gia đã từng nói Người là dế, đạo là sơn, ý là thiên Nếu thiên nộ thì đạo cũng theo thiên Nhưng nếu dế nộ thì cũng có lực lượng làm sơn dung chuyển Nàng nói xong cũng cúi đầu nhìn xuống mặt đất Nàng lấy ra một mảnh lụa màu trắng rồi trải xuống đất khoanh chân ngồi bên trên Đạo cũng không phải là lưới, cũng không phải là sơn mà chỉ là một tư tưởng Tư tưởng này của mỗi người đều khác biệt nhau Có người xem nó như lưới, có kẻ thấy nó như sơn Khi nghe được lời nói của Lý Thiến Mai Ánh mắt Vương lâm cũng lộ vẻ trầm tư Sau đó dần dần trở nên sáng ngời Đạo chỉ là tư tưởng sao Con người có thể được gọi là người, cũng vì bọn họ có suy nghĩ có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, dung nhập vào thiên địa tìm ra những vị trí chưa biết. Trong mắt Lô Vân tòng cũng lói lên tinh quang giống như tự nói với chính mình. Lữ nguyên thuyết pháp rất kỳ lạ. Lý Thiến Mai suy nghĩ một lúc rồi khẽ cười nói. Ba người hầu như đã quên mất thời gian đang trôi qua. Mọi người đều ngồi trên mặt sân nói chuyện Bầu không khí đằng đằng sát khí lúc đầu cũng bị cuộc luận đạo này tách ra Ngày xoay chuyển, đêm hàng lâm Một ánh trăng treo trên không trung chiếu sáng cả hoảng sân Sau lưng ba người đều xuất hiện một bóng trăng Ba người luận đạo quên mất thời gian Lúc đầu lão xà ngồi trên lưng mãnh hổ bên ngoài Mạc la đại lục cũng không lo lắng Nhưng sau nửa ngày trôi qua lão lại dần nhíu chặt mày. Lão không hiểu với tu vi của tôn chủ lại có thêm lý thiến mai còn cao hơn nữa. Tại sao đi đến mạc la đại lục lâu như vậy mà vẫn chưa trở về. Lại thêm vài canh giờ vẻ lo lắng trong mắt lão già lại càng nồng đậm. Trong lòng lão mơ hồ cảm thấy không ổn. Lão cắn răng điều khiển linh thú mánh hồ không chút do dự. Mãnh hổ mang theo hơn 30 đệ tử hạch tâm của tử đạo tôn phóng thẳng xuống Mạc La Đại Lục Nhưng khi bọn họ vừa mới tới gần còn chưa kịp phá vỡ tầng phòng hộ Mạc La Đại Lục thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng Lui ra Không có lệnh của ta không kẻ nào được tiến vào Mạc La Đại Lục nửa bước Giọng nói này là của Lô Vân Tòng thân thể lão già kia vội vàng dừng lại rồi vội vàng cung kính ôn quyền xưng vân. Lão già điều khiển mãnh thú nhanh chóng lui về phía sau, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khi ánh sáng ban mai còn bao phủ dược viện, vương lâm quét mắt nhìn về phía Lô Vân Tòng. Lúc này Lô Vân Tòng đang trầm tư, hắn chỉ ngồi một bên uống rượu mà không nói câu gì. Hắn đã biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên áo trắng trước mặt, dù là tất cả tử đạo Tông có đến đây cũng không có tác dụng. Hiện nay với câu hỏi thứ ba ta cũng chỉ có thể nói đạo là tư tưởng. Vương Lâm nhìn qua Lý Thiến Mai rồi bình thản nói. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nàng đảo mắt nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói đa tạ Lữ Huên đã giải thích ba điều nghi hoặc cho tiểu muội. Còn vấn đề thứ ba, hy vọng sau này Lữ Huên có thể đắc đạo và nói cho mọi người biết được. Từ nay về sau tiểu muội sẽ không đi hỏi bất kỳ người nào ba vấn đề này nữa. Vương Lâm khẽ sực mình, hắn trầm ngâm nhìn Lý Thiến Mai một lát rồi gật đầu. Lô Vân Tòng thầm than một tiếng. Hân đứng lên ôm quyền hướng về phía vương lâm trầm giọng nói lữ đáo hữu Một đêm nghe đạo thù hận trước đây xin nhấc tay bỏ qua Nhưng âm tiên phiên ngươi phải trả lại cho ta Ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh Hắn lắc đầu Ngươi Lô Vân tòng hít vào một hơi thật sâu rồi cười khổ lữ đáo hữu Âm tiên phiên không phải vật tử đạo tông ta, mà nó chính là chủ tông ban thưởng xuống bên dưới, sau trăm năm phải dâng lên lại. Nếu ngươi không muốn trả thì lô mỗ cũng không cứng ép. Nhưng trăm năm sau nếu tông chủ yêu cầu thì đứng trách lô mỗ không nói trước. Lô phân tòng lại thầm than một tiếng, hắn mở miệng nói: Âm tiên phiên là vật của chủ tông sao? Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẽ động Thôi được, nếu ngươi đã không muốn trả thì lô mố xin cáo từ. Lô vân tỏng ôm quyền rồi nhìn về phía Lý Thiến Mai Hắn nhận ra đối phương không có ý muốn cùng đi với mình thì trong lòng cảm thấy cay đắng Hắn ôm quyền hướng về phía Lý Thiến Mai rồi xoay người rời đi Khi lô vân tỏng phóng đi Lý Thiến Mai nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn qua vương đâm. Nàng dùng tay cầm sáo đặt lên bên miệng rồi khẽ thổi. Tiếng sáo chầm rãi vang lên, dịu dàng mà trang nhã, tươi đẹp và phóng khoáng. Tiếng sáo thấm vào trong tận đáy lòng, vườn quanh linh hồn làm người ta phải say đắm lạc hồn vào bên trong. Trong tiếng sáo ẩm dấu những ý vị tâm tư như cánh hoa rơi nhẹ. Như nước chảy suối thư trong suốt và thơm mát Tiếng sáo như xóa đi những xấu xa trong tâm hồn Lại giống như một luồng cầu vồng bảy máu để người và người cùng nắm Làm cho khoảng cách giữa con người tan theo mây khói. Vương Lâm cảm nhận tiếng sáo trong sự yên lặng và trang nhã Hắn nhắm hai mắt lại Giống như thấy được cô gái đánh đàn trên chu tước tinh Giống như thấy được cô gái mù đánh đàn trên vùng đất yêu linh Tiếng sáo bên tai và tiếng đàn trong lòng lượn lờ và giao thoa, mơ hồ không thể phân biệt rõ. Lô Vân Tòng đã rời đi rất xa, hắn nương theo tiếng sáo mà đi, nỗi cay đắng trong lòng càng trở nên nồng nặng. Hắn quay đầu nhìn về Quy Nguyên Tông rồi thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục phóng đi không quay đầu lại. Cũng không biết đã trải qua bao lâu tiếng sáo dần tiêu tán. Lý Tiến Mai đứng lên nhìn Vương Lâm rồi xoay người đi về phía cửa dược viện Khoảnh khắc khi bước ra khỏi tổng nàng dừng chân xoay đầu lại rồi cười Một nụ cười cực kỳ tuyệt vời Vương Lâm chợt mở bừng mắt Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền tám. Liên minh bí ẩn Chương 1168 Tinh vực cấp 9 thần bí ở phía sau Nguồn Sờ tờ Đà tự Ba Tinh chi ghen Lương Sơn Bạc Bồng lai đại lục trong tinh vực cấp 5 rất có danh tiếng Nơi này đều có nguồn gấp là Bảo Ngọc Tông Bảo Ngọc Tông là một tông phái đệ nhất trong tinh vực cấp 5 Những lão quái đại thần thông có rất nhiều Cho nên đại lục này được gọi là bồng lai, vang danh bồng lai tiên cảnh. Lãnh thổ của bồng lai đại lục vượt xa mạc la đại lục mấy chục lần. Nếu từ xa nhìn lại thì bồng lai giống như một tinh vực cấp 8 bởi vì nó sự không phải là đại lục mà là một tu chân tinh. Trong vân hải tinh vực thì số lượng tu chân tinh rất ít, rất hiếm, chỉ một vài môn phái có thực lực cường hãn mới có. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng không có tư cách chiếm một tu chân tinh mà chỉ có thể chiếm được một nửa. Làm được điều này vì hai vạn năm trước tổ tiên của Bồng Lai lập được nhiều đại công được Phượng Tông cấp 9 ban tặng. Cho nên đến ngày hôm nay cũng không có bất kỳ tu sĩ cấp trên nào dám có lòng an đối với tu chân tinh này cũng chấp nhận sự thật là Bảo Ngọc Tông có tu chân tinh. Nhìn xuyên qua sương mù thì hình dáng của bồng lai giống như một vầng trăng khuyết Bên ngoài tầng phòng hộ phát ra những luồng sáng nhẹ đẩy sương mù tản ra làm bồng lai đạn lục trở nên trong sáng Danh tiếng trên bồng lai ngoại trừ bảo Ngọc Tông còn có trợ và đấu giá được một số bộ phận tu sĩ cấp trên đến đây buôn bán 30 năm một lần Hầu như mỗi khi chợ trên bồng lai mở ra thì tu sĩ đều tập trung lại có một số người từ tinh vực cấp cao đến cực kỳ náo nhiệt. Những ngôi chợ này được duy trì liên tục trong vòng 3 tháng các loại pháp bảo, đan dược, đan phương và linh thú cực kỳ đầy đủ. Tất cả những thứ trên được dùng để cung cấp cho các tu sĩ nguồn tài nguyên phong phú để giao dịch. Thậm chí còn dùng tiên ngọc và nguyên tinh để trao đổi, còn buôn bán cả lô đỉnh và cân thể. Thậm chí còn có một số người dùng chính linh thú của mình để xuất chiến thi tài. Tất nhiên điều làm người ta chú ý nhất chính là mộng lai loạn pháp và những bảo vật được bán đấu giá. Sở dĩ phải gọi là bồng lai loạn pháp vì bảo Ngọc Tông sẽ cung cấp một đấu trừ cho các tu sĩ đến đây Bọn họ tự định mức chiến đấu sinh tử, người thắng có thể đoạt được bảo vật của kẻ bại Tờ Lúc này trợ sắp được mở ra trên bồng lai từng đợt cầu vòng gào thét ngoài tinh không bồng lai đại lục rồi phóng thẳng đến gần Vì chuyện Đan Phương và Ngọc Sản trước đó, cho nên lần này đến đây có rất nhiều tu sĩ trên tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8. Trong tinh không có luồng tàu tổng đang phóng đi như tên bắn, trong đó là một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo trắng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng giống như núi sập trước mặt cũng sẽ không thay đổi, hắn chính là Vương Lâm. Cô gái bên cạnh thì tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, cũng mặc y phục màu trắng, mái tóc màu xanh không gió mà bay, khuôn mặt tinh xảo làm trái tim người ta phải đập thình thịch. Người này toàn thân vùng lên khí tức yên tĩnh và trang nhã, giống như tiên tử bước chân xuống trốn phàm trần. Nếu có ai đó nhìn vào cặp mắt của cô gái thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Qua vài ngày lộ trình nữa thì có thể đến Bồng Lai Đại Lục. 500 năm trước Tiến Mai và Đồng Môn đã từng đến đây một lần, nơi đó rất nào nhiệt, khắc sâu vào ký ức. Trong cặp mắt của cô gái xinh đẹp bùng ra những luồng sáng hồi ức rồi khẽ cười nói. Vương Lâm bên cạnh vẫn không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản. Hắn cũng không muốn đi theo Lý Thiến Mai đến đây, cũng không có hứng thú nhiều lắm với họp chợ trên bồng lai đại lục. Nhưng trước đó sau khi nghe xong lời nói của Lý Thiến Mai thì Vương Lâm lại trầm ngâm một lúc rồi trong lòng khẽ động. Trong Vương Lâm tinh vực xương mù dày đặc, nếu không có bản đồ tinh cầu thật chính xác thì hầu như khó tiến lên được nửa bước. Nếu là tinh vực cấp cao thì lại càng như vậy. Nếu từ tinh vực cấp 5 mà đi về phía cấp 8 thì cần rất nhiều bản đồ tinh cầu. Trong vân hải tinh vực rất hiếm bản đồ tinh cầu, nếu có phần lớn cũng đều do một người chế tạo ra. Sau khi sưu tập lại số lượng lớn và sửa chữa hoàn thiện, hơn nữa còn phải niệm chứng thật hay giả cuối cùng mới đạt được mức độ toàn diện. Cho nên Vương Lâm đồng ý đến đây vì tất cả suy nghĩ đều đặt trên bản đồ tinh cầu. Nhưng thứ này trên vân hải tinh vực cực kỳ quý giá nên rất ít người mang ra sau dịch. Dù sao với tình cảnh đặc biệt trên vân hải thì bản đồ tinh cầu thường là những vật biệt mật của môn phái. Điều này cũng có thể giải thích được, với một vân hải tinh vực được sương mù bao phủ dày đặc thì hầu như rất ít tôn phái dám nói có bản đồ tinh cầu của toàn bộ tinh vực. Trên thực tế thì trong một tinh vực khổng lồ thế này còn có rất nhiều địa phương chưa từng có tu sĩ nào đi qua. Vì vậy mà bản đồ hành tinh có tác dụng vô cùng quan trọng, một man hoang đại lục không người nào biết có những hung thú và dược liệu, đồng thời còn có rất nhiều tài nguyên. Nhưng vấn đề này lại nằm trong tay một số ít người hoặc một tông phái nào đó. Nếu không có bản đồ tinh cầu thì tiến lên một bước cũng khó. Dù muốn phát triển tôn phái cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc này cũng chỉ đi đến một vài man hoang đại lục mà tất cả mọi người đều biết để tìm kiếm tài nguyên. Cho nên hầu như tất cả các tôn phái đều tốn rất nhiều tâm huyết để chế tạo bản bộ tinh cầu. Nhưng trong xương mù lại không phân biệt được phương hướng. Lại ẩn dấu rất nhiều máy thú, thường thì mở được một bản đồ kinh cầu ở một khu vực thì phải trả một cái giá rất lớn Lúc này trao đổi bản đồ kinh cầu tất nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên Nhưng con người thường tham lam, dù trao đổi cũng có lừa gạt, thậm chí còn đưa cho bản đồ ở những vị trí nguy hiểm Những trường hợp trên xảy ra rất nhiều cho nên vấn đề giao dịch bản đồ kinh cầu cũng dần dần ít hẳn đi Phần lớn những tôn phái mạnh thà tự mình đi mở bản đồ tinh cầu. Sau khi đã chế tạo xong thì bọn họ cũng không muốn đổi lấy bản đồ tinh cầu giả cho nên muốn lấy được nó phải trả một cái giá khổng lồ. Còn Lý Thiến Mai thì chỉ việc dùng những truyền tống trận đặc biệt của sư môn tôn phái để trực tiếp hàng lâm xuống tất cả tinh vực cấp thấp bên trong. Sau khi liên tục qua vài truyền tống trận thì mới đến được tinh vực cấp 5. Trên thực tế thì đây cũng chính là phương pháp mà những tôn phái cấp 8 trở lên trên vân hải tinh vực thường sử dụng, giống như phát tán hạt giống hoặc cử người cuốn giúp đỡ những tinh vực cấp thấp, có thể trùng kiến một vài bộ phận tôn phái rồi tùy ý để bọn họ phát triển. Tác dụng lớn nhất của nó chính là hàng loạt điểm truyền tống trận để người của Tông Phái chính có thể truyền tống đến, dùng phương pháp này có thể khéo léo tránh khỏi sự thiếu sót về vấn đề bản đồ tinh cầu. Quy Nguyên Tông cũng có một truyền tống trận như vậy, nhưng mỗi lần mở ra truyền tống trận để vượt qua đều phải dùng khóa vực trong tinh vực, phải cần một số lượng tiên ngọc và nguyên linh cực lớn. Vì vậy nếu không có chủ công trao cho huyền hạn tương ứng thì sẽ không đơn giản sử dụng được Nếu muốn cũng không thể mở ra Trên đường đi Vương Lâm đều trở nên trầm tư Cho nên đối với những lời nói của Lý Thiến Mai hắn chỉ ứng phó cho qua Hai người cũng không nói chuyện với nhau Lý Thiến Mai rất tức giận Suốt đường đi người đàn ông kia lại chẳng thèm nói chuyện căn bản là nửa câu cũng không nói Hầu như tất cả đều là một mình nàng nói Giống như đang tự trò chuyện với chính mình Hai người phi hành với nhau nhưng lại trở nên trầm mặc. Trong mắt những tu sĩ chúng ta thì tinh vực cấp 9 rất thần bí, Chẳng biết ở tinh vực cấp 9 có bao nhiêu tôn phái Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lý Thiến Mai Hắn trầm ngâm hai lúc rồi chậm rãi nói Vương Lâm nói ra lời này cũng không có bất kỳ sơ hở nào Trong vân hải tinh vực vì có quá nhiều sương mù ngăn cách sự giao lưu giữa tu sĩ với nhau mà cũng không có quan hệ rộng trong đó thì tinh vực cấp 9 là một tồn tại thần bí nhất. Trong điển tịch của Uy Nguyên Tông cũng chỉ đơn giản miêu tả một vài tinh vực cấp 9, cũng chỉ biết được duy nhất một tồn tại là thân Tông. Ngay cả sự tồn tại của Phá Thiên Tông, Vương Lâm cũng biết được nhờ thông qua ngọc sẵn và ý ức của độc bà tử. Dù sao thì tôn phái trên tinh vực cấp 5 cũng không thể biết được nhiều chuyện Tất nhiên sẽ không bằng tinh vực cấp 6 Lý Thiến Mai thấy vương lâm mở miệng Nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của hắn Trong tinh vực cấp 9 có tổng tổng 4 tôn phái Nếu xếp theo thứ tự thì lần lượt là thần tôn, vượng tôn, yêu tôn và phá thiên tôn Trong đó thì phá thiên tôn của Thiến Mai là yếu nhất, thần tôn mạnh nhất Ủy tông thần bí nhất, còn U tông. Lý Thiến Mai hơi do dự, nàng khẽ nói: "Địa phương U tông là vị trí sâu ở trong kinh vực cấp 9, nơi đó tu sĩ rất khó tiến vào, là nơi tập trung của tất cả những mãnh thú cùng mạnh. U tông hầu như không quan tâm đến chuyện đời phàm cấp, rất ít người đi ra ngoài." Thiến Mai từng nghe sư tôn nói: Hình như trong yêu tông có loại hung thú cực kỳ đáng sợ có thể tu thành hình người Nhưng có thần tôn thì yêu tông cũng không thể gây sóng gió được Sao? Vẻ mặt vương lâm khẽ động, hắn nói Có thể tu thành mãnh thú hình người sao? Lý Thiến Mai khẽ gật đầu, nàng nói Mãnh thú có thể cảm ngộ quy tắc trong thiên địa Ngay cả thiên địa cũng có thể chứng minh được Vì sao không thể luyện thành hình người được chứ Nhưng những hung thú như vậy sẽ không nhiều Nói chung là rất hiếm Có một số chuyện huyên sẽ không biết được Thậm chí phần lớn tu sĩ đều không thể biết Ngay cả Phá Thiên Tông cũng phải tiến vào Và trở thành một thành viên của tinh vực cấp Chỉ mới hiểu được vài chuyện bí mật Vẻ mặt Lý Thiến Mai trở nên ngưng trọng Nàng trầm tư một hồi rồi nói Trước đây rất lâu trong tinh vực cấp 9 chỉ có một tôn phái, đó chính là thần Tôn. Thần Tôn xưng bá Vân Hải rất nhiều năm thì ở trên tinh vực cấp 9 lần đầu tiên bùng lên cuộc nổi loạn của mãnh thú. Trong đám mãnh thú đó có ba tồn tại đã tu thành hình người, nghe nói chúng đến từ những tinh vực khác. Nếu không có thần Tông thì cuộc nổi loạn năm xưa đã lan khắp cả vân hải cuối cùng nó cũng bị tiếp tục ngăn cản và không thể lan ra bên ngoài cũng có rất ít người nào khác biết được. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ nghiêm trọng, sau khi thần Tông phái ra một nhóm đệ tử chấn áp mánh thú thì bọn chúng lại trú ẩn ở sâu bên trong tinh vực sấp chín. Nơi đó là một không gian đứt gãy và có liên quan đến một tinh vực thần bí nào đó. Những mãnh thú cực kỳ hùng mạnh đều từ trong đó đi ra. Vì ngăn cản những mãnh thú kia không cho làm loạn, nơi đó đã chém xếp sẵn co cả vài ngàn năm. Ngay cả ngày hôm nay thì cũng thường xuyên xảy ra chém xếp. Bộ phận đệ tử thần Tông ngày được thả tự do và làm nhiệm vụ phòng thủ ở trong địa phương sâu nhất của kinh vực cấp 9. Nhưng khi thời gian trôi qua thì bộ phận đệ tử thần Tôn này bắt đầu tách ra độc lập, tự xưng là yêu Tôn và không nghe theo hiệu lệnh của thần Tôn. Nhưng bọn họ vẫn còn phòng thủ ở địa phương đó, vẫn ngăn cản mãnh thú đánh sâu vào. Giọng nói của Lý Thiến Mai rất dễ nghe, nhưng nội dung bên trong lại làm trong lòng người ta cảm thấy kinh hoàng. Hai mắt vương lâm trở nên ngưng trọng hắn không ngờ trong vân hải tinh vực này lại ẩn giấu một chuyện kinh thiên như vậy. thần tôn phòng ngừa rất chu đáo vì cố kỳ yêu tôn và những mánh thú của tinh vực thần bí kia xâm nhập, cho nên đầu tiên là đề bạc phượng tôn an hiểu nhiếp hồn thuật trở thành tôn phái cấp 9, sau đó lại đề bạc phá thiên tôn của ta. Tất cả mọi chuyện thần Tông làm cũng chỉ vì chuẩn bị cho cuộc nổi loạn lần thứ hai của mãnh thú, không biết đến bây giờ thì xảy ra. Vấn đề này cực kỳ quan trọng, mong lữ Hương đừng để người khác biết. Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn xa xa giống như mơ hồ có thể nhìn thấu hư vô, nhìn thấy vực cấp 9, thấy không gian phòng thủ ngàn năm của yêu Tông bị vỡ vụn. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong và thấy được một tinh vực cực kỳ thần bí bên trong. Thế sự vô thường, nhưng nhất định phải có nguyên nhân. Nếu lời nói của Lý Thiến Mai là thật, như vậy tinh vực thần bí kia sẽ ở nơi đâu? Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1169, ngươi là ai? Trong tinh vực cấp 9 cứ vài trăm năm thì tất cả tu sĩ của mọi tông phái đều tạo thành đại quân đi viện trợ cho yêu tông ở tiền tuyến đối kháng với những đợt tấn công vào của mánh Thú đến từ tinh vực thần bí kia. Có lẽ cũng không còn bao lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra vai sợi tóc xanh của Lý Thiến Mai khẽ thổi tung lên, nàng dùng tay vén lên sau tai rồi cười. Vương Lâm lại trở nên trầm tư. Nếu như ngày đó đến, Lư Hương nên đến tiễn biệt Thiến Mai nhé. Cặp mắt xinh đẹp của Lý Thiến Mai mở lớn rồi lại khẽ chớp, nụ cười của nàng quá đẹp, giống như hoa lan đang nở trong cốc, trong sự điềm tĩnh có một phong thái tuyệt vời. Gương mặt tuyệt mỹ của Lý Thiến Mai giống như khi Vương Lâm rời khỏi mạc la đại lục Chưa lâu thì Lữ Yên Phỉ lặng lẽ đứng trên căn lầu trong dãy núi dùng ánh mắt đưa tiến Lại còn khẽ lẩm bẩm vài câu Trăm năm sau nếu có thể trở thành chủ tôn hay người của bất kỳ bộ phận tôn phái nào Mong rằng tiền bối đừng quên cũng đừng nên quên huy nguyên tôn Với tâm trí của Lữ Yên Phỉ cô gái này bình thường nói rất ít Nhưng cũng biết được rất rõ mạc la đại lục này không thể giữ chân vương lâm được lâu Địa phương này chẳng qua chỉ là một mảnh đại lục bình thường đối với hắn mà thôi Hắn cuối cùng cũng sống như một người khách qua đường Sau khi giải quyết xong vấn đề quy nguyên Tông, hắn sẽ phải rời đi Mà lúc này, sau khi tai họa với tử đạo Tông đã tiêu tán, hắn phải đi Có lẽ lần sau gặp lại không phải thời gian một sớm một chiều. Đặc biệt là bên cạnh Vương Lâm còn có hình bóng của một cô gái tóc xanh. Tình cảnh này rơi vào trong mắt lữ Yên Phì, nàng dần cuối đầu. Tình cảnh đó Vương Lâm cũng thấy được, âm thanh đó Vương Lâm cũng nghe được. Hắn không quay đầu lại cũng không thể quay đầu. Nhưng trước khi đi khỏi Mạc La Đại Lục, Lời nói của Vương Lâm đách như gió thổi qua bên cạnh lữ Yên Phì, làm cho một sợi tóc của nàng chậm rãi tung lên. Sẽ còn gặp lại. Vương Lâm nhìn qua Lý Thiến Mai, hắn rõ ràng biết tu vi nàng đã đạt đến tói miết hậu kỳ. Nhưng nàng lại không có bất kỳ điều gì kiêu ngạo, nàng chỉ lặng lặng giống như một cô gái tiểu muội bên hàng xóm vậy. Vương Lâm nghe những lời nói của nàng về bí ẩn trong tinh vực cấp 9, nghe nàng nói trận chiến sắp bùng nổ giữa yêu tông và mãnh thú, nghe nàng nói trước khi đi mình phải đến đưa tiễn. Vương Lâm trầm tư nửa ngày rồi khẽ gật đầu, nói: "Được." Lý Thiến Mai nở nụ cười, nàng cười làm cho hai mắt sống như hai vầng trăng non. Ngày thứ hai khi khu chợ trên Bồng Lai Đại Lục mở ra thì hai người Vương Lâm và Lý Thiến Mai đã đến ngoài tinh không Bồng Lai Đại Lục. Tóc Lý Thiến Mai đã biến thành màu đen dưới một đạo Pháp đặc biệt. Như vậy cũng không sợ kẻ khác nhận ra, một Lý Thiến Mai tóc đen lại càng trở nên trang nhã. Nàng và Vương Lâm đứng chung một chỗ đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của tu sĩ trong tinh không. Bảo Ngọc Tôn đã sắp xếp rất nhiều đệ tử đứng bên ngoài vùng trời Bồng Lai Đại Lục để phụ trách tiếp đón, sau khi làm thủ tục và thu phí tiến vào Bồng Lai Đại Lục thì sẽ mở tầng phòng hộ để người ngoài tiến vào. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy tu chân tinh kể từ khi đặt chân đến Vân Hải Tinh vực. Dù chỉ là một nửa tu chân tinh nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng vẻ mặt vương lâm lại cực kỳ bình tĩnh không giống như những tu sĩ khác phải rung động khi thấy tu chân tinh Hầu như tất cả tu sĩ trong vân hải cả đời đều không được nhìn thấy tu chân tinh Những thứ bọn họ nhìn thấy là đủ loại đại lục trôi nổi khắp nơi Lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy tu chân tinh thì tâm thần chấn động sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời Trời! Nhưng đối với Vương Lâm thì tu chân tinh cũng chẳng là gì cả. Quê hương nơi hắn được sinh ra chính là một tu chân tinh, nơi bái sư cũng là một tu chân tinh. Thậm chí ở La Thiên hắn còn có một tu chân tinh thuộc về chính mình. Như vậy còn chưa nói tới tinh vực khổng lồ trong chu tước Thánh Tông. Vì có tu chân tinh mà tất cả tu sĩ Bảo Ngọc Tông đều sinh ra chút kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ chẳng là gì trong mắt Vương Lâm Khi một đám tu sĩ sao ra Linh Thạch rồi lần lượt tiến vào Bồng Lai Thì đến lượt Vương Lâm và Lý Thiến Mai Trước mặt hai người là một nhóm tu sĩ Bảo Ngọc Tông Những tu sĩ này phần lớn đều là Âm Tư và Dương Thực Trong đám này chỉ có tên đội trưởng là tu sĩ Tình Niết Bảo Ngọc Tông này rõ ràng có thanh danh cực tốt Dùng tu sĩ tỉnh Niết làm người gác cổng để bày ra thực lực của Tông Phái Vương Lâm thầm lắc đầu từ những hành động và sự sáng suốt của những tên tu sĩ Bảo Ngọc Tông ở đây Có thể thấy được bọn họ đều là những kẻ xuất sắc Sau khi giao Linh Thạch, Vương Lâm và Lý Thiến Mai cũng nhau tiến vào trong bồng lai đại lục Lần này cũng tạm được Nhớ năm xưa khi muội và Đồng Môn đến Bồng Lai Đại Lục chỉ có một tu sĩ huy miết làm người giữ tổng Lúc đó muội còn tưởng rằng đã đi đến một tôn phái cấp 9 khác, đã quên mất chỗ này chính là một tinh vực cấp 5 Lý Thiến Mai che miệng cười khẽ, nàng khẽ nói Vương Lâm lại lắc đầu mà không nói gì Bảo Ngọc Tôn của Bồng Lai Đại lục mặc dù làm người ta cảm thấy chơ chén Nhưng phong cảnh bên trong lại rất đẹp Mặt đất xanh biếc một màu đô thành của phàm nhân nằm san sát nhau Đám phàm nhân bên dưới dùng vẻ mặt cung kính nhìn lên những tu sĩ trong cầu vồng đang gào thét bay qua bầu trời Trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ Núi sông nơi đây cũng rất hùng vĩ, cảnh vật rất đẹp Địa phương lập trở là phía đông Bồng Lai Đại Lục Nơi đây cực kỳ tráng lệ Hàng loạt tảng đá khổng lồ hình mũi rùi đang bập bên trong không trung Trên mặt mỗi tảng đá là một tòa thành Những đám mây trắng đang bay lượn lờ trên đủ loại tảng đá Làm cho trung tâm Bồng Lai giống như tiên cảnh trong mây Tất cả những hòn đá cũng có lớn có nhỏ Vì vậy mà những tòa thành được xây dựng bên trên cũng lớn nhỏ khác biệt Những tảng đá trôi nổi trên không trung có rất nhiều tất cả đều vần quanh một khối đá khổng lồ ở vị trí trung tâm. Không phải tất cả đều bất động mà chậm rãi xoay tròn. Trong không gian lại vang vọng những ca khúc tuyệt diệu giống như tiên âm, âm thanh này vang vọng ra từ trong những tòa thành được xây dựng trên các khối đá. Nếu như chỉ là như vậy thì vẫn chưa đáng nói Có rất nhiều linh thú xinh đẹp bay tới bay lui trên những khối đá ở phía đông bồng lai Vương Lâm nhìn qua tình cảnh trước mặt mà vẻ mặt vẫn như thường Nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng Trên mỗi khối đá hình mũi dùi đều có một chân pháp khổng lồ Nếu muốn duy trì sự vận chuyển của trận pháp thì lúc nào cũng phải tiêu hao một số lượng linh thạch khủng bố Bảo Ngọc Tôn này xa xỉ có xanh tím, nhưng vì trận pháp này đều được bố trí bằng linh thạch nên chẳng qua chỉ có tiên hình mà không có tiên khí, nhìn thì giống tiên cảnh nhưng thật ra chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi. Dù là Bảo Ngọc Tôn cũng tiêu hao một số lượng tiên ngọc không thể chịu nổi, lại chưa nói đến nguyên tinh. Lý Tiến Mai cười khẽ rồi nói. Nghe Lý Tiến Mai nhắc tới tiên ngọc. Vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Khi hắn còn ở tại Quy Nguyên Tông cũng biết trong Vân Hải Tinh vực cực kỳ thiếu tiên ngọc. Điều này cũng vì nguyên nhân là phong tiên giới bị văn thu chiếm giữ, vì không thể tiến vào thì tất nhiên sẽ không lấy được tiên ngọc. Dù là bảo ngọc tông cũng chỉ dám xài linh thạch mà lại cực kỳ keo kiệt đối với tiên ngọc, vì vậy có thể thấy được ở nơi đây thiếu tiên ngọc đến mức độ nào. Mà ở vương lâm tinh vực cũng có một loại tinh thạch, nhưng thứ này cũng rất hiếm và được gọi là nguyên tinh. Giống như cảnh giới vấn đỉnh và âm tư, dương thực cần tiên ngọc để bố trí trận pháp tiên gia và thần thông, hoặc tiên gia pháp bảo đều cần phải sử dụng tiên ngọc. Nhưng những tu sĩ để nhị bộ trên vân hải thì sử dụng nguyên tinh lại hiệu quả hơn nhiều. Nguyên tinh là vật đặc biệt trên vân hải tinh vực được rất nhiều tu sĩ để nhị bộ ẩn thông ra thích. Khi hấp thu nguyên tinh sẽ có thể hồi phục nguyên lực trong cơ thể rất nhanh. Thậm chí lúc tu luyện mà có nguyên tinh thì sẽ tăng tốc độ thổ nạp. Ngay cả khi tế luyện pháp bảo và bố trí trận pháp, nếu có nguyên tinh thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng số lượng nguyên tinh cũng rất ít giống như tiên ngọc. Nhưng hai thứ này lại khác hẳn nhau, tiên ngọc thì chỉ tồn tại trên phong tiên giới nên không thể khai thác và thu được, mà nguyên tinh lại bị những tông phái cấp 8 trở nên nắm chặt trong tay, phần lớn lại là sở hữu của những tinh vực cấp 9. Tất cả mọi thứ đều liên quan rất lớn đến sự hình thành của nguyên tinh Thứ này cũng không phải là khoáng thạch mà chỉ những mãnh thú đạt đến cấp 12 Sau khi có thể hóa thân vào trong xương mù rồi sinh trưởng sau một thời gian rất dài Thì trong cơ thể mới dần hình thành loại nguyên tinh này Chỉ những hung thú cấp 12 của tông phái họa tu sĩ mới có thể tạo ra nguyên tinh Nhưng mãnh thú cấp 12 cũng rất ít Mà muốn hóa thân thành xương mù lại càng ít hơn Cho nên chỉ những tông phái cấp 8 trở lên mới có thực lực tạo ra nguyên tinh Nếu những hung thú này xuất hiện trong các tinh vực cấp thấp Thì sẽ lập tức được tất cả tu sĩ tranh nhau Dù sao thì loại thú này cũng đại biểu cho nguyên tinh Vương lâm cũng lý thiến mai tiến vào trong một khối đá hình mũi rùi Tiến vào trong khu chợ đã được mở trong tòa thành này Lúc này tu sĩ trong đây rất nhiều, cũng có những tu sĩ đến đây một mình, sau khi giao linh thạc cho người của Bảo Ngọc Tông thì tự mở quầy hàng bắt đầu mua bán. Ngoài thành cũng rất náo nhiệt. Lý Thiến Mai đi sát bên cạnh Vương Lâm, nàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía. Nơi đây rất ồn ào. Những âm thanh có kè mặt cả vang lên khắp nơi Thoạt nhìn thì không giống như giao dịch giữa các tu sĩ mà là một cái chợ trong phàm nhân Vương Lâm đắc từ lâu không tiến vào trong một khu chợ như thế này Sau khi tiến vào một lát thì ánh mắt đã rơi trên một cửa hàng cách đó không xa Đạo hữu tại hạ cũng không có nhiều tiên ngọc Không bằng ta tăng thêm một khối đan dược nữa Thế nào? Trên quầy hàng có một lão già đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt lão này rất âm trầm, ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Lời vừa rồi do chính người đàn ông trung niên kia nói ra. Đan dược thì lão phu có thể tự mình đi luyện chế, nếu có cũng vô dụng. 70 khối tiên ngọc đổi lấy một nguyên tinh, đây cũng là mức cực hạn của lão phu. Lão già trừng mắt lên rồi dùng giọng lạnh như băng nói ra một câu, sau đó không chú ý đến người đàn ông trung niên nữa Trong vân hải tinh vực thì tiên ngọc và nguyên tinh được tu sĩ tự nguyện trao đổi với nhau bằng một tỷ lệ nhất định Vương lâm nghe được những lời nói kia thì vô thức đưa tay sờ lên vị trí đặt túi chứ vật trước ngực Mặc dù đã sờ tay vào nhưng vẻ mặt vương lâm vẫn rất cổ quái Chính hắn cũng không nhớ rõ trong túi chứ vật của mình còn lại bao nhiêu tiên ngọc Đúng lúc này đột nhiên cách đó không xa truyền đến một âm thanh kinh ngạc và vui mừng Thiến mai là mũi ạt Khi thanh âm vang lên thì có ba tu sĩ xuất hiện trước mặt Trong đám này có một người bộ dạng khoảng 30 tuổi, cả người mặc y phục màu xanh tướng mạo rất anh tuấn, thân thể rất cao. Lúc này ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng rồi tiến bước tới rất nhanh. Hai kẻ đi theo phía sau cũng là loại người tấn kiệt, sóng tu vi dao động bùng linh, rõ ràng cũng rất mạnh. Cặp mày thanh tú của Lý Thiến Mai khẽ nhíu lại, sau đó lại lập tức sán ra rồi khẽ nói. Thì ra là Dương Đảo Hấu Người đàn ông kia tới gần cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn Vương Lâm Hắn nói Khi từ biệt nhau mấy tháng trước Dương mỗ vẫn luôn mong nhớ May mà trời đất xui khiến để Dương mỗ ta gặp được Tiến Mai ở đây Nơi đây rất náo loạn Không bằng chúng ta cũng nhau vào thành nói chuyện Giọng nói của người đàn ông này rất nhu hòa Rất mị lực Nếu Dương Đảo Hứu có tâm tình như vậy thì xin cứ tự nhiên Âm thanh của Lý Thiến Mai rất bình thản nhưng bên trong lại lộ ra vẻ lãnh đạm Thiến Mai, nàng Người đàn ông áo xanh khẽ giật mình, hắn tiến lên vài bước đang muốn nói chuyện Dương Đảo Hứu xin tự trọng Hai chữ Thiến Mai không phải ngươi có thể mở miệng nói ra Lý Thiến Mai lại nhíu mày, vẻ mặt nàng lộ ra vẻ tức giận. Tên Sương Ngọc này cũng là người nàng hỏi một vấn đề trên đường đi khi trước, nhưng câu trả lời của hắn lại không làm Thiến Mai thỏa mãn. Cặp mày kiếm của Sương Ngọc xử ngược lên, tất nhiên hắn cũng thấy được Vương Lâm đang đứng bên cạnh Lý Thiến Mai. Lúc này nghĩ lại, hắn thấy mình không nên chọc giận Lý Thiến Mai. Nhưng người mày thì hắn chẳng thèm để vào mắt. Ngươi là ai? Dương Ngọc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi dùng giọng lạnh lùng nói: